Cũng không biết vì cái gì, một giấc này ngủ đến phá lệ an ổn, chờ tỉnh lại khi đã là đêm khuya. Ban đêm thời tiết vẫn là có chút lạnh quý trà phát hiện bọn họ đã không ở trong xe, ngược lại ngủ ở một chỗ lều trại bên trong. Ai? Hắn chóng tay nửa ngồi dậy, bên ngoài có phong, yên tĩnh một mảnh. Tần sông nghe thấy động tỉnh sốc lên lều trại thăm dò tiếng vào, cười đối quý trà nói, ngươi tỉnh lạc, như thế nào ở lều trại? Quý trà đứng lên đi theo đi ra lều trại. lương cẩm thành cùng dị năng tiểu đội mặt khác thành viên liền đứng ở lều trại cửa, nhưng mà bọn họ tới khi chiếc xe kia đã không thấy trình phong phái ra những người đó một khối tới, động tâm tư chính là muốn ở bên ngoài giải quyết lương cẩm thành cùng quý trà bên ngoài hung hiểm không ai không biết cho nên ở bên ngoài xảy ra sự tình cũng sẽ không có người nhiều hoài nghi lui một bước nói, liền tính hoài nghi thì thế nào, sống không thấy người chết không thấy thi, ai còn có thể chạy đến bên ngoài điều tra đi cứ như, vậy đã có thể đem quý trà trên tay nông trường thu làm công hữu, cũng có thể đem dị năng tiểu đội chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay, từ đây đem căn cứ quyền khống chế hoàn hoàn chỉnh chỉnh cầm ở trong tay, không cần lo lắng mặt khác, bất quá trình phong hoàn toàn không nghĩ tới, hắn phái ra những người đó, quan ở tầng sông một cái ý thức khống chế trước mặt liền không đủ xem, tới rồi buổi tối đã bị ngây ngốc giáo huấn lương cẩm thành cùng quý trà tầng sông đều đã bị dứt chết hình ảnh, cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành Mỹ tư tư trở về căn cứ phục mệnh. Lương Cẩm Thành đêm này đó giải thích cấp quý trà nghe xong, quý trà nghi hoặc hỏi, chúng ta đây hiện tại tạm thời không thể trở về. Nơi này đất xác có cái dưỡng ngưu tràng, Lương Cẩm Thành cười nói, chúng ta có thể xem một cái lại trở về. Quý trà gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía lều trại, tổng cộng tam đỉnh lều trại, hắn hồi tưởng lên chính mình vừa rồi tỉnh lại thời điểm còn có chăng cái, trung quanh phóng không ít đồ. Vật xem ra Lương Cẩm Thành là sớm có chuẩn bị, làm cho cùng cắm trại giả ngoài giống nhau đầy đủ hết. Ta làm cơm. Lương Cẩm Thành ngồi xổm xuống đem một bên trôn ở ngậm dự ấm nồi lây ra tới. Bên trong nấu cơm, một bên phóng tương thịt, tầng sông thậm chí còn ảo thuật dường như móc ra hai bình công năng đồ uống. Tương thịt là bà ngoại làm ta mang. Lương Cẩm Thành đem cơm cùng tương thịt quấy ở bên nhau, lại giúp hắn đem đồ uống vặn ra. Nhắc tới bà ngoại, quý trà lại có điểm lo lắng, bọn họ đi về trước báo tin dữ, bà ngoại khả năng muốn thật sự cho rằng chúng ta đã xảy ra chuyện, trong chốc lát sốt ruột thượng hỏa làm sao bây giờ, ta ra cửa trước cùng bà ngoại nói qua, chỉ cần chưa thấy được chúng ta mặt, vô luận người khác nói cái gì đều làm nàng đừng tin, như vậy vừa nói quý trà lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba cái lều trại đáp ở rừng dậm ẩn nấp chỗ, mặt thế gần nhất, nguyên bản xanh hóa không đủ thành thị, cũng nhanh chóng bị một ít thực vật biến dị chiếm cứ, cơ bản nơi trốn, có dần rậm, lương cẩm thành ở quý trà, cơm nước xong về sau từ trong túi móc ra một khẩu súng lục cùng một cái băng đạn, cái này ngươi mang theo, trong chốc lát chúng ta có hành động, ơn. Quý trà gật gật đầu, súng ống sử dụng lương cẩm thành trước kia đã dạy hắn, tuy rằng không phải rất quen thuộc nhưng là cơ bản sử dụng vẫn là không thành vấn đề. Chẳng qua như vậy lạnh băng kim loại dáng ở lòng bàn tay, vẫn là làm hắn có điểm hư. Tần Song thấy hắn khẩn trương, khuyên nói, không có gì sợ. Quá, bình thường tan thi căn bản gần không được chúng ta thân, người cũng giống nhau, ngươi chỉ cần đừng ngộ thương chúng ta là được ha ha ha ha. Lương cẩm thành nắm lấy quý trà tay. Một lần nữa dạy hắn một lần súng ống sử dụng, đồng thời cảnh cáo tính liếc tầng sông liếc mắt một cái. Tầng sông nhún vai, trốn đến một bên đi. Bọn họ xuống xe địa phương đã khoảng cách dưỡng ngưu tràng không xa, rời đi doanh địa về sau đại khái đi rồi hơn 20 phút, liền thấy một loạt kiến trúc xuất hiện ở. Trước mắt, kiến trúc bên ngoài thập phần hoang vu, bên ngoài dây đằng thực vật vừa nhìn thấy có người tới lập tức ngo ngoe dục dịch vặn, lên. bất quá trờ lương cẩm thành vừa đi gần Những cái đó dây đằng lập tức cảm nhận được hơi thở nguy hiểm Co đầu rút cổ lên an tỉnh như gà làm bộ bình thường thực vật Tiểu đội cũng lười đến trêu chọc này đó thực vật Lướt qua chúng nó hướng trèo tường đi vào Bên trong có người trụ Tần song nói nàng nhắm mắt lại cảm thụ trong chốc lát Xác nhận nói bên trong đại khái có 5 người ở Cùng lúc đó, quý trà cúi đầu thấy trong viện còn reo chồng một ít rau dưa, rõ ràng cũng là cái nghiêm túc sinh hoạt bộ dáng Vừa dứt lời bên trong liền truyền đến tiếng người, ai, ai ở bên ngoài. Theo sau một trận rồn dập tiếng bước chân, trong phòng lao tới hai cái khiên đại khảm đau tuổi trẻ nam nhân, hùng hổ sắc mặt bất thiện nhìn bọn họ. tần sông giơ tay, đưa bọn họ động tác ngừng, chúng ta không có ác ý, phóng nhẹ nhàng. Hai người liền thật sự theo. Nàng những lời này bình tĩnh xuống dưới, không bằng mang chúng ta vào xem. Tần song tiếp tục hỏi, hai người cùng nhau gật đầu, thuận theo đưa bọn họ hướng trong phòng mang, cái này đem trong phòng người sợ ngây người. Kỳ thật như vậy một cái tiểu địa phương, thậm chí phòng ngự dùng vũ khí đều tính đơn sơ, là như thế nào bảo đảm ở mặt thế lâu như vậy về sau an toàn, kỳ thật thật làm quý trà đám người nghi hoặc. Bất quá bọn họ thật mau ở phía sau tục câu thông trung minh bạch này rốt cuộc là bởi vì cái gì duyên cớ dưỡng ngưu tràng ngưu đều biến dị đều cái này tự một chút đều không khoa trương. hiện tại dưỡng ngưu tràng còn dư lại mấy chục đầu ngưu không có một đầu hình dạng cùng mặt thế phía trước đại gia sợ biết rõ ngưu là giống nhau thả này đó ngưu rõ ràng đối người xa là công kích tính rất mạnh vừa thấy quý trà cùng lương cẩm thành lập tức cúi đầu đỉnh sừng trâu chạy như bay lại đây muốn khởi xướng tiến công đã từ tầng sông phía trước tinh thần khống chế tỉnh táo lại thanh niên ánh mắt chợt lóe cũng không có đối ngưu đàn hành động có bất luận cái gì ngăn cản lao nhanh ngưu đàn lập tức bay nhanh dũng lại đây ngưu đệ ở bùng trên mặt đất bắn khởi bụi đất khẩn cấp thời điểm lương cẩm thành cùng dị năng tiểu đội mặt khác thành viên cùng nhau dùng dị năng làm gia cường đại vô hình khí tượng ngăn cản ngưu đàn động tác trong nháy mắt ngưu đàn phản phất đều đụng vào cái gì nhìn không thấy đồ vật thượng sôi nổi lùi về sau vài bước quý trà cũng bay nhanh rơ lên chính mình trên tay thương đem họng súng để ở một người thanh niên huyệt thái dương đừng chơi đa dạng thấy lương cẩm thành đám người có thể nhẹ nhàng chế trù táo bạo ngưu đàn về sau dưỡng ngưu tràng nhân tài tính hoàn toàn héo bọn họ chịu đựng nơm nớp lo sợ hướng quý trà đám người thuyết minh mặt thế về sau dưỡng ngưu tràng tình huống biến hóa dưỡng ngưu tràng thức ăn chăn nuôi lương thực chứa đựng đều có đủ, đủ vị trí cũng rời xa người nhiều địa phương tương đối xa xôi cho nên Ngay từ đầu cũng không có cái gì đại phiền não. Rất nhiều mặt thế phía trước dùng làm thức ăn chăn nuôi tỉ như đầu nành một loại, cũng đều có thể làm như nhân loại đồ ăn no bụng. Bất quá thời gian một lâu, ngưu đại ăn uống liền có vẻ phi thường làm người bối rối. Dưỡng ngưu tràng vốn là người một nhà ở liều lý, bọn họ cũng không thể không vì sinh tồn giết chết một bộ phận ngưu, cũng đem chúng nó thịt chứa đựng lên dùng ăn. Chờ mặt sau, ngưu đàn đói đến hoảng về sau bắt đầu sử dụng tường vây biên. lật qua tới thực vật biến dị ăn một lần liền ăn xảy ra vấn đề ngưu đàn thân thể bắt đầu xuất hiện một ít biến dị hiện tượng tỉ như hình thể tăng đại lực lượng trở nên càng cường sừng châu lực sát thương cũng thành tăng gấp bội thêm bất quá cũng may ngưu đàn còn thật nhận chủ đối chính mình quen thuộc chăm sóc chính mình ẩm thực nhân loại cũng không thương tổn cũng bởi vì ngưu đàn như vậy đặc tính vì bảo đảm chính mình an toàn giữa ngưu chàng người dứt khoát không đem chúng nó nhốt ở Nguyên bản hàng giàu bên trong mà đổi thành ở trong sân tán dưỡng, do đó cản trở rất nhiều lần phần ngoài nhân viên muốn tiến công ý đồ. Ra châu vốn dĩ liền rắn chắc, tiến hóa về sau dứt khoát thành viên đạn đều đánh không mặc nông nổi. Quý trại nhìn thoáng qua bò sữa nặng triệu vú, có chút trần trợ, kia này đó ngu còn sản nải sao? Sản nải a? trong đó một cái kêu vương cường thanh niên nói, chúng ta mỗi ngày còn uống đâu, đều uống không xong, đến bây giờ cũng không xuất hiện cái gì không? đúng địa phương quý trà bởi vậy thoáng yên tâm một ít nơi này có bò sữa có thịt ngưu thịt ngưu chờ trở lại căn cứ về sau nếu có thể làm một ít kiểm tra đo lường nói nói không chừng cũng có thể ăn chúng ta là thành phố s bên kia căn cứ căn cứ trước mắt có thể bảo đảm các ngươi an toàn hơn nữa ở trong căn cứ mặt các ngươi cũng có thể đủ quá thường ổn định sinh hoạt nếu các ngươi nguyện ý đi có thể đi theo chúng ta cùng nhau trở về nếu các ngươi không muốn chúng ta cũng có thể dùng lương thực đổi các ngươi ngưu đương nhiên tốt nhất chính là các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về rốt cuộc ngưu đàn nhận thức các ngươi chiếu cố lên càng thêm phương tiện nói như vậy các ngươi tiến vào căn cứ viết trước cho dù có công tác vương cường đám người mặc lộ vẻ do dự một lát sau nói có thể cho chúng ta một chút thời gian thương lượng thương lượng sau có thể ước chừng qua nửa giờ vương cường từ trong phòng đi ra các ngươi bên kia thật sự có thể bảo đảm chúng ta sinh hoạt hắn vẫn là thật hoài nghi có thể như vậy sao ta có thể trước mang hai đầu ngưu cùng các ngươi cùng đi căn cứ nếu thật sự giống các ngươi theo như lời như vậy chúng ta lại trở về đem ta dư lại người nhà tiếp đi vương cường bọn họ gặp qua rất nhiều muốn đến dưỡng ngưu tràn mưu lợi người bọn họ phần lớn giống lương cẩm thành giống nhau cả người đều lộ ra thực lực cùng sát khí nhưng chính là không có gặp qua quý trà như vậy từ các loại chi tiết liền có thể nhìn ra hắn ở mặc thế về sau cũng không có ăn qua nhiều ít khổ, này nếu không có một cái ăn ổn hoàn cảnh là không có khả năng làm được. Cũng đúng, quý trà gật đầu, nếu hai ba câu là có thể đem đối phương nói động, đây cũng là không hiện thực. Bất quá bọn họ vẫn là muốn hiện tại nơi này lưu lại mấy ngày, rốt cuộc trở về phục mệnh các binh lính muốn đem bọn họ đã tử vong tin tức mang, về. Đi theo quý trà bọn họ rời đi căn cứ các binh lính dốt cuộc ở Cách Thiên, về sau về tới căn cứ, cũng đem quý trà lương cẩm. Thành đám người bất hạnh, tao ngộ ngoài ý muốn chết ở bên ngoài tin tức báo cho mọi người. Lúc đó nhà xưởng còn có không ít chính công tác công nhân, đang nghe thấy tin tức này về sau cũng hết sức quan tâm. Vương cần học cãi giận nói, sao lại thế này? Các ngươi một khối đi ra ngoài, liền quý trà bọn họ đã xảy ra chuyện, các ngươi bộ đội một khối đi người chuyện gì nhi đều không có đạt trở lại. Triệu Thiên Khoát nghe thấy lời này cũng rất xấu hổ, hắn trong lòng đối chuyện này không phải không có nghi vấn, chỉ là lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu nói, cái kia, sự tình đã đã xảy ra, bà ngoại ném bi thương thuận biến. Bà ngoại đứng ở Vương Cần Học phía sau, cúi đầu mặt lộ vẻ bi thương thần sắc. Trương Cần Cần hồng con mắt hỏi: Không có một chút còn sống khả năng sao Nghe nói khả năng tính rất nhỏ Triệu thiên khoác cấp mấy trục sông Phẫn độ bi thống đôi mắt nhìn chậm chậm Càng ngày càng cảm thấy nơi này ngốc không đi xuống Vì thế thật mau tìm cái lấy cớ rười đi Đi đến nhà xưởng bên ngoài hắn thật dài thở vào nhẹ nhõm Lại quay đầu lại xem một cái đã tới vô số lần nhà xưởng Cũng nhịn không được có một cổ dày đặt mất mát Quý Trà xảy ra chuyện tin tức thật mau, ở ngày hôm sau buổi sáng truyền khắp căn cứ nội. Này hơn nửa năm tới cấp nông trường công tác quá công nhân vô số, hơn nửa nhà xưởng, ít nói có non nửa cái căn cứ người đều đã từng ở Quý Trà, thủ hạ công tác quá. Nơi này đại ngộ hậu đãi, Quý Trà xử sự, sự đại nhân cũng thật thành khẩn, cơ bản cho hắn công tác. Quá người không có không nói hắn tốt. Mà Lương Cẩm Thành làm dị năng tiểu đội đội trưởng Lướt qua đoàn đội thành viên Trong căn cứ cũng không ai không biết hắn lợi hại Cùng với hắn đối căn cứ an toàn cực đại giữ gìn Cân nhắc lên Một vị khác căn cứ tối cao trưởng quan Trình Phong Còn có cái giải thích mơ mơ hồ hồ tan thi vấn đề đâu Trong khoảng thời gian ngắn trong căn cứ Mặt tin đồn nhảm nhí nổi lên bốn phía Làm Trình Phong rất là đau đầu Thậm chí ở tin tức truyền gia vào lúc ban đêm Liền có thường trăm cái căn cứ thành viên yêu cầu Trình Phong, bên kia phái người đi ra ngoài tìm kiếm, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Đúng lúc này, dị năng tiểu đội thành viên đưa ra muốn đi ra ngoài tìm kiếm lương cẩm thành bọn họ. Trình Phong mở lập lại xác nhận lương cẩm thành, cùng quý trà đám người trăm phần trăm bị giải quyết thấu thấu mà, liền cũng thuận nước đẩy thuyền làm cho bọn họ đi. Dị năng tiểu đội thành viên khai một chiếc xe ngựa, cũng đủ chứa hai đầu ngưu liền lập, tức chạy đến mượn người. Trong căn cứ những người khác không rõ ràng lắm Lương Cẩm Thành cùng quý trà sinh tử, nhưng là dị năng tiểu đội người nhưng giành mạch Lương Cẩm Thành bọn họ thủ đoạn. Bất quá nói như thế nào bọn họ hiện tại đều ở căn cứ bên ngoài, an toàn không thể hoàn toàn bảo đảm, vẫn là mau chống nhận được người tương đối hảo. Rốt cuộc ở ngày thứ tư buổi sáng, Lương Cẩm Thành cùng căn cứ lại đây tiếp người tiểu đội thành viên hiệp. Mà dưỡng ngưu tràng người đang xem thấy tiểu đội, Khai lại đây xe về sau, trong lòng cục đá rốt cục lại đi xuống chậm chậm, rốt cục lúc này còn có năng lực khai loại này xe, giống nhau tiểu căn cứ là làm không được. Vương Cường cáo biệt người nhà, cùng quý trà bọn họ cùng nhau bước lên hồi căn cứ đường xá. Giữa chưa không đến một chút xuất phát bước lên đường về, trải qua một ít công vòng, ước chân mặt trời xuống núi phía trước liền đến căn cứ bên ngoài. Căn cứ thủ vệ mắt thấy này dạng sáng xuất phát xe này liền đã trở lại, cũng rất là ngạc. Nhưng, không đợi để ra nghi vấn, liền thấy ghế phụ ngồi trên nhô đầu ra Lương Cẩm Thành, trong khoảng thời gian ngắn càng là kinh ngạc liền cầm đều phải rớt. Lương Đội trưởng, ngôn trì chuẩn xác đã chết Lương Cẩm Thành lúc này như thế nào là tồn tại? càng làm cho người không thể tin được chính là, mở ra thùng xe, bên trong còn phóng hai điều hùng hổ ngưu. Mà Vương Cường cũng cấp căn cứ quy mô chấn kinh rồi. Nguyên bản quý trả nói cho hắn đây là một cái một vạn nhiều người căn cứ khi hắn dự Đoán cũng chỉ là một vạn nhiều người co đầu rút cổ ở một cái tiểu địa phương, nơi nào tưởng được đến là như thế này đại khí quy mô. Này căn cứ, trước sau lại cất chứa vài lần người cũng nhẹ nhàng đi. Theo chiếc xe hướng trong khai, hắn lay cửa sổ sẽ thấy một trùng trùng mặt thế, trước thực bình thường không chớp mắt gạch một vòng, nhưng ở mặt thế sau này quả thực chính là hiếm lạ đến cực điểm cảnh tượng. Chợ một đường tới rồi nông trường xuống xe quan ngưu vương cường cả người vẫn là ngốc. h vương cường người không xuống dưới chúng ta cũng không dám động ngưu quý trà vỗ vỗ bờ vai của hắn biến dị ngưu từ lên xe về sau liền có vẻ phi thường táo bạo dọc theo đường đi nếu không có tầng sông tinh thần lực áp chế chỉ sợ đã sớm nháo phiên thiên vương cường bị quý trà nhắc nhở chạy nhanh đến nơi cửa sau đem ngưu cấp dắt ra tới Cũng may Ngưu ở nhìn thấy hắn về sau cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới Đi theo hắn bước chân cùng quý trà cùng nhau tiến vào nông trường bên trong Nông trường tuy rằng vẫn luôn không có Ngưu, Nhưng là giữa Ngưu nhà ở lều sớm đều chuẩn bị tốt Chỉ là lúc trước xây dựng thời điểm là chiếu bình thường hình thể Ngưu thành lập Hiện tại này đó biến dị Ngưu đi vào đi liền có vẻ có điểm ủy khuất bọn họ Vương Cường đem Ngưu lãnh tiếng hàng rào bên trong Hai chỉ Ngưu dáng hắn mu mu kêu Vương Cường có chút ngượng ngùng quay đầu đi hỏi quý trà, kia cái gì, có có thể đút cho ngưu ăn thức ăn chăn nuôi sao? Chúng nó hẳn là đói bụng, nông trường tự, nhưng không thiếu thức ăn chăn nuôi, bên kia công nhân tuy rằng còn không có từ quý trà đột nhiên chết, mà sống lại còn từ bên ngoài mang theo hai đầu ngưu sự tình phản ứng lại đây, nhưng là thức ăn chăn nuôi vẫn là lấy thật mau. Trong căn cứ thức ăn chăn nuôi cùng bọn họ bên ngoài đã đạn, tận lương tuyệt chỉ có thể ăn biến gì thảm thực vật tự nhiên không giống nhau, vị cùng dinh dưỡng tuyệt đối là càng tốt. Hai chỉ ngưu theo chắc bụng, chậm rãi cũng yên ổn xuống dưới. Quý trà phát hiện chúng nó, từ hồ cũng có thể cảm ứng một chút người tốt xấu, ít nhất xa lạ công nhân lấy thức ăn chăn nuôi đi uy chúng nó thời điểm hai chỉ ngưu, không có nửa điểm nhi để ý địa phương. Quý trà không ở hai ngày này. Nông trường từ chương cần cần giúp đỡ quản lý chiêu công sự tình Vì không ở trình phong trước mặt lộ ra sơ hở, bà ngoài cũng không có cùng những người khác lập tức giải thích quý trà, vẫn chưa ở bên ngoài tao ngồ bất chắc. Chương cần cần đám người chịu đựng bi thống đem nông trường xử lý gọn, gàng ngăn nắp, là trình phong hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này quý trà mới vừa trở lại căn cứ, tin tức còn không có truyền quay lại trình phong bên kia, thủ hạ đang ở cùng hắn báo cáo nông trường hoạt động tình huống. Chúng ta có thể được đến đều là một ít phần ngoài số liệu, bên trong dốt cục như thế nào vận tác, vận tác tình huống thế nào, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Thủ hạ nói, bất quá hiện tại lương cẩm thành cùng quý trà đều đã không còn, chúng ta kế tiếp muốn đem nông trường cấp, lấy về tới liền dễ như trở bàn tay. Trình phong gật đầu, đến lúc đó có bất luận cái gì chặn đường, đều xử lý rước đỡ phải phiền toái Bên này đang nói, bên ngoài vội vã liền có tiểu bên tiếng vào báo tiên nhi. Thở hỗn hển đỡ khung cửa nói, báo cáo, Lương, Lương Cẩm Thành cùng quý lão bản đã trở lại. Cái gì? Trình Phong đằng mà một chút đứng lên, đôi mắt chân đến chết đại. Tiểu binh không biết nội tình, không hiểu Trình Phong trên mặt có chút tức giận cùng quá mức nôn nóng thần sắc là vì. Cái gì? Chỉ có thể đem quý trà bọn họ là khi nào trở về, trở về còn mang theo người ngoài, thậm chí mang theo hai đầu ngưu đều nói rõ ràng. Hiện tại quý lão bản cùng Lương đội trưởng đều ở nông trường đâu? Ngài muốn hay không ta đem bọn họ mời đi theo nói chuyện Này rõ ràng nói là đã chết thấu người Hiện tại chỉ sợ không phải sống thấy quỷ Trình Phong nào dám đem người thỉnh đến chính mình trước mặt tới nói chuyện Lương Cẩm Thành hộ khẩu một dòng sức là có thể đem hắn cổ vặn gãy lạc Không cần không cần Trình Phong vội vàng lắc đầu Trước nhìn bọn họ muốn làm cái gì đi Có chuyện lập tức đến ta nơi này tới báo cáo Chờ tiểu binh vừa đi Trình Phong lập tức đem người đều chi khai chính mình trở lại phòng đem thảm sốc lên thảm phía dưới cất giấu một cái cửa nhỏ đi thông tầng hầm ngầm trình phong thật cẩn thận điểm hảo ngọn nến lập tức chiếu sáng tầng hầm ngầm hắc ám ở hắc ám rút đi sâu mấy chỉ đại lòng sắt thình lình xuất hiện ở nhân loại tầm nhìn bên trong mà mỗi một con lồng sắt đều trang ít nhất hai chỉ tăng thi tăng thi tay cùng chân bị trói thật sự khẩn trên người tất cả đều là đau thương bị phỏng có chồng mắt bị đào có cái mũi bị cắt có thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân. Trình Phong lấy ra một bên khảm đao, tùy ý mở ra một cái quan tăng thi lồng sắt, mặt vô biểu tình, dùng sức đánh xuống một đao. Lấy này có thể thấy được những cái đó, tăng thi trên người vết thương trọng chất đến tột cùng lạ. Từ đâu tới? Quý trà ở nông trường hơi làm an bài, cùng người phụ trách thuyết Minh Vương cường về sau chức vị. Cũng làm người ở nông trường có được mấy gian trong ký túc xá mặt cấp Vương Cường, đều ra một gian tới, buổi tối tạm thời trù hạ, chờ sáng mai, lại khải thần đi đem hắn dư lại người nhà cùng với dư lại ngưu đàn tiếp nhận, tới, sau đó quý trà mới trở lại nhà xưởng khu. Cứ việc bà ngoại mặt ngoài kiên cường, cũng tin tưởng lương cẩm thành cùng nàng bảo đảm, nhưng là nếu là nói nội tâm không lo lắng không sợ hãi đó là giả. chờ rốt cuộc nghe, nói quý trà bọn họ trở về. có nhìn thấy chính mình thân tôn tử đứng ở chính mình trước mặt khi, nàng trong lòng huyền cục đá mới cuối cùng là rơi xuống đất. Quý trà đóng cửa lại, đem người trong nhà đều kêu trở về, nói đơn giản sáng tỏ bọn họ mấy ngày này ở bên ngoài trải qua, tuy rằng ít hỏi mấy ngữ nhưng ai đều nghe được gia trình phong dụng tâm hiểm ác, tức giận đến không được. Hiện tại là tránh được đi thành công đã trở lại, kia nếu là về sau còn có chuyện như vậy, cũng không cần phải nói. Nếu là, Trình Phong nếu là tưởng chí các ngươi vào chỗ chết, là nhất định sẽ áp dụng mặt khác thủ đoạn, đến lúc đó làm sao bây giờ? Chương Cần cần lo lắng sốt ruột khỏi. Hiện tại chúng ta đã trở lại, quyền chủ động liền ở chúng ta trên người, Lương Cẩm Thành nói. Quý trà cũng tin tưởng Lương Cẩm Thành, thả hắn cũng cho rằng lần này sự tình Trình Phong cũng không có chiếm được nửa điểm hảo. Giải thích rõ ràng về sau, hắn lập tức trở lại trong phòng mở ra máy tính, dùng nông trường danh nghĩa ở. chiêu công chỗ tuyên bố một cái chiêu công tin tức có ngưu loại nuôi dưỡng kinh nghiệm tuổi hai không năm không chi gian, nam nữ không hạn chiêu công nhân số 5 người tiền lương điểm số mỗi ngày kết toán tuyên bố từ nông trường quý trà cùng loại nông trường như vậy đại chiêu công ngôi cao mỗi lần tuyên bố tin tức đều là sẽ tự động chí đỉnh, bởi vậy này tin tức vừa ra tới thật mau liền tiến vào rất nhiều công nhân mi mắt ngắn ngủn một cái tin tức bên trong có vài chỗ làm người ngàn họng nhìn chân chuối địa phương Dưỡng ngưu kinh nghiệm quý trà tuyên bố căn cứ chỗ nào tới ngưu quý trà không phải đã chết sao quý trà còn không phải là bởi vì cấp căn cứ tìm ngưu đã chết sao chiêu công chỗ đương trường tạc cãi cọ ồn ào thành một mảnh còn không thể không xúc động binh lực duy trì bình tĩnh kết quả sau đó mọi người lập tức liền nghe thấy được từ nông trường truyền đến tin tức một quý trà đích xác không có chết hai quý trà là thật sự đem ngưu từ bên ngoài mang về tới như vậy đến bay Giờ, sự tình ở căn cứ bình dân trong lòng liền toát ra vô số điểm đáng ngờ. đệ nhất, nếu quý lão bản cùng lương đội trưởng cũng không có xảy ra chuyện, thậm chí lông tóc vô thương, những cái đó trước tiên trở về tiểu binh vì cái gì nói bọn họ đã chết thấu, ngữ khí còn như vậy khẳng định. đệ nhị bọn họ liền đem sống sợ sợ vài người ném ở căn cứ bên ngoài, trở về về sau còn nói rối tin tức. Nếu không phải dị năng tiểu đội thành viên đưa ra chết phải thấy thi thể cách nói, đó có phải hay không? Bọn họ liền không về được. Đề tam, Trình Phong làm tối cao người cầm quyền, quý trà cùng Lương Cẩm Thành bởi vì hắn nguyên nhân ra căn cứ, hiện giờ đã trở lại, hắn thế nhưng liền an ủi đều không có. Mọi người lại nghĩ đến quý trà, cùng Lương Cẩm Thành ra cửa phía trước trong căn cứ phát sinh quá tăng thì dấu vết, liền nguyệt các cảm thấy Trình Phong quản lý vô năng. Vào đêm, Quý trà thống thống khoái khoái tẩy cái nước ấm tắm, Lương Cẩm Thành đang ở bên ngoài cùng người ta nói lời nói. Quý trà, liền sát đầu liền nghe hắn nói, hắn tưởng háo, chúng ta liền không thể cùng hắn háo, sự tình vẫn là xử lý càng nhanh càng tốt, Ngươi đi đem kia sự kiện làm đi, kia chuyện là sự tình gì? Quý trà nghe xong tò mò, chờ hắn đi ra thời điểm phía trước cùng Lương Cẩm Thành, người nói chuyện đã không biết tung tích, Ngươi muốn như thế nào đối phó Trình Phong đâu? Hắn nhịn không được hỏi, Lương Cẩm Thành gập lên đầu ngón tay, quát quát quý trà trên mặt bọt nước, đầu hướng hắn bên kia nghiêng, nghiêng, sau đó thanh âm thấp điểm, ngữ khí lại rất quyết đoán, giết hắn. À, quý trà sửng sốt, hắn biết Lương Cẩm Thành nói ra nói cũng không phải nói rỡn nhưng là thường một lần mặt thế khi, ép căn cứ người lãnh đạo ở hắn ấn tượng bên trong tựa hồ cũng họ trình, cho nên có rất lớn khả năng chính là trình phong. Nếu lúc ấy Trình Phong có thể ổn ngồi lãnh đạo vị trí 10 năm lâu, hiện tại còn không đến một năm như thế nào liền đã xảy ra như vậy biến cố. Hắn không nên đem bàn tính đánh tới, trên người của ngươi. Lương Cẩm Thành nhàn nhạt nói, lại đem quý trà đẩy mạnh buồn vệ sinh thổi tóc. Lương Cẩm Thành lúc ban đầu dự tính là Trình Phong tạm thời chỉ động chính mình, ai ngờ Trình Phong ăn uống như vậy đại, thế nhưng đem quý trà cũng coi như đi vào. Hắn có thể không sao cả chính mình sinh tử, nhưng quý trà là hắn điểm mấu chốt. Tuy rằng nói lương cẩm thành có như vậy quyết định, nhưng bên ngoài thường cũng không có ảnh hưởng đến quý trà sinh hoạt. Hắn vẫn là ở ngày hôm sau liền, đi chiêu công chỗ giống thường lui tới giống nhau chiêu công. Ngày thường nông trường rất nhiều sóng công nhân kỳ thật đã ổn định xuống dưới, rốt cuộc nếu mỗi ngày đều phải thay đổi người, thật bất lợi với cây nông nghiệp chiếu cố. Cùng nhóm người reo trọng kinh nghiệm phong phú về sau nông trường hiệu quả và lợi ích, cũng rõ ràng hướng lên trên gia tăng rồi. Lần này là nông trường một đoạn thời gian, tới nay khó được tuyển nhận ổn định trường kỳ cương vị, bởi vậy báo danh người không ít. Quý, trà dừng lại hảo sút tơ, lập tức cho người ta vây xem. Quý lão bản, ngươi thật không có việc gì à? Đúng vậy, quý lão bản, bên ngoài đã xảy ra một ít sự tình gì Quý trà sắc mặt vừa thu lại, làm ra muốn nói lại thôi biểu tình, dùng khó xử lại ẩn nhẫn phẫn nộ thần sắc nói, có một số việc không hảo nói rõ. Hắn nói xoay người hướng chiêu công trốn đi. Mọi người vừa thấy hắn thần sắc càng liền kết luận phía trên có quỷ, đi ra ngoài tìm ngư hành động chỉ sợ là cố ý về này. Thoáng tưởng, tượng cũng có thể đoán được trừ bỏ trong lòng hòa lớn khả năng, trong khoảng thời gian ngắn tiên đồn nhảm nhí, nói đều là trình phong một chút lương tâm đều không có. Một cái là dị năng tiểu đội đội trưởng, giữ diện căn cứ vững vàng cùng an bình, ra bất luận cái gì sự tình đều phải xông vào tuyến đầu. Một cái là nông trường người phụ trách, nông trường áo cơm đều từ nơi đó tới. Ai đều không ngốc, từ lúc bắt đầu nhà ăn cơm tẻ đều ăn không nhiều lắm, đến bây giờ đốn đốn có đồ ăn có thức ăn mặn. Không phải quý trà cưỡi scooter giải nắng dầm mưa kết quả là cái gì? Hai người đều là chọn không ra tật xấu, nhưng Trình Phong không giống nhau, phía trước còn có một kiện lời nói mơ hồ, không có giải thích tan thi tiếng căn cứ sự tình đâu. Như vậy, Trình Phong nơi đó vốn dĩ liền không đủ củng cố dân tâm một chút trị càng thấp. Quý trà ở nông trường dạo qua một vòng, gặp được mới vừa rời giường Vương Cường. Hắn thuận tiện mang theo Vương Cường đi căn cứ nhà ăn, nơi này mỗi ngày buổi sáng 6 giờ. rưỡi đến 8 giờ rưỡi đều có cái gì ăn, bất quá tốt nhất là sớm một chút tới, bằng không 8 giờ rưỡi khả năng liền dư lại điểm vật liệu thừa. Vương Cường ngồi ở sốt tơ phía sau, nghiêm túc ghi nhớ nhà ăn vị trí, lại kinh ngạc cảm thán nhà ăn lớn nhỏ. Cần thiết đại A, quý trà nói, rốt cuộc muốn gánh vác trước mắt căn cứ một nửa dân cư, về sau khả năng còn muốn càng nhiều đâu. Bọn họ đến thời điểm thời gian còn sớm, 7 giờ rưỡi tả hữu, bất quá buổi sáng vội vàng đi bắt đầu làm việc người lúc. Này nhiều nhất, đội ngũ bài rất dài. Mỗi người trên tay đều cầm chính mình chén đũa, đại bộ phận là trang đi vì tiết kiệm thời gian ở trên đường ăn. Nhà ăn bên trong cũng có mâm đồ ăn, quý trà mang theo vương cường đi bên cạnh lấy một cái, sau đó chọn cái đội ngũ chạm hảo. Nhà ăn cửa sổ mặt trên có một cái điện tử màn hình, mặt trên biểu hiện hôm nay bán đồ ăn. Hôm nay thật đơn, bạch mang thầu, ngọt màng thầu, đồ ăn bao, hành thái màng thầu, cháo trắng, tàu phớ, rau ngâm ba loại, đậu nhự, sữa đậu, nành, mì sợi. Tuy rằng cùng mặt thế trước nhà ăn so sánh với phẩm loại có chút đơn điệu, nhưng là đối với Vương Cường, cái này nhiều ít thiên không hảo hảo ăn qua nhân loại tam cơm, lúc này chỉ có trợn mắt há hốc mồn cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Quý ca, cái này, các ngươi mỗi ngày đều như vậy ăn, đại ra ăn đến khởi sao. Vương Cường ngày hôm qua bị phổ cập khoa học quá, nơi này ăn ngủ nghỉ cơ bản đều lá dùng chính mình kiếm lấy tiền lương cũng chính là tín dụng điểm số tới chi trả nhà bọn. Họ thêm lên tổng cộng có 6 khẩu người, 4 nam nhị nữ, hắn đều có điểm sợ trong chốc lát kiếm được không đủ ăn. Quý trà không thể không liền cái này đã cùng Vương Cường, giải thích quá vài lần vấn đề lại nói cho hắn một lần, các ngươi một nhà 6 khẩu người, hoàn toàn có thể thuê một cái độc đóng tiểu viện tử. Như vậy mỗi người tiền lương điểm số ghé vào cùng nhau chia, đều tiền thuê nhà kỳ thật so ký túc xá điều kiện hảo thả tiền nghi, cũng phương tiện các ngươi người một nhà ở chung không, ảnh hưởng mặt khác. Mặt khác, trước mắt tới nói, tiền thuê nhà cùng, ẩm thực mặt trên tiêu dùng đích xác chiếm căn cứ tiêu dùng 80% tả hữu, nhưng không phải nói hoàn toàn không có tiền nhàn rỗi, hơn nữa ta nói tình huống vẫn là ăn không tồi tình huống, quá đoạn thời gian thịt heo ra lan về sau khả năng, sẽ sáng lập một cái cấp bình thường cư dân mặt khác chính mình mua thịt con đường, dư lại tiền ngươi nếu là tưởng cấp người trong nhà bổ bổ, cũng là dư giả, vương cường nhịn không được kích động, thật vậy trăng? Này thật đúng là thật tốt quá Hắn cầm mâm đồ ăn tâm tình nhảy nhót xếp hàng Đợi cửa sổ nhà ăn nhân viên công tác hỏi hắn phải tin tức tạp tới khấu điểm số Vương Cường lúc này mới ngây ngẩn cả người Hắn hiện tại còn không có tin tức tạp Càng không có điểm số tới ăn cơm Quẩn bách hết sức Quý trà đem chính mình tin tức tạp để đi lên Cũng đối Vương Cường nói Muốn ăn cái gì liền điểm Vương Cường rốt cuộc hơi xấu hổ Chỉ điểm nhất tiện nghi cháo trắng cùng một cái ăn sáng, mặt khác hơn nữa một cái đồ ăn bao, mặt sau quý trà vô luận nói như thế nào hắn đều từ bỏ, nói nơi này liền đủ ăn quý trà cũng không miễn cưỡng chính mình cầm lấy mâm đồ ăn dò hỏi nhân viên công tác, hôm nay chuyên cung có bánh bao thịt sao hắn, lương cẩm thành như vậy cấp bậc, trên tay có một ít quyền lực người nếu tới ăn căng tin lạ, có thể hưởng thụ một ít đặc quyền, tỉ như có thể ăn nhiều một chút thịt, mua thịt bao cũng tiện nghi, bất quá bánh bao thịt loại này tuy rằng không viết Ở điện tử trên màn hình, người bình thường lại cũng đều biết tồn tại. Hơn nữa cũng không phải không bán cho bọn hắn, chỉ là bỏ được ở cơm sáng thường như vậy tiêu tiền người thật sự phi thường thiếu. Có, bất quá dư lại không nhiều lắm, khả năng muốn hạn lượng. Không có việc gì, cho ta hai cái thì tốt rồi, lại cho ta tới một chán mì. Quý trà nói, nhân viên công tác động tác nhanh nhẹn, không cần thiết ba phút liền đem mặt nấu hảo bánh bao lấy ra. Quý trà bưng đồ vật tìm được đã ngồi xuống. Vương Cường đem bánh bao mì sợi đều hướng trước mặt hắn một phóng, sau đó nói, ngươi ăn trước, ta trở về. Ngày hôm qua cơm chiều thời điểm hắn liền nhìn ra Vương Cường ăn uống không nhỏ, hắn vừa rồi điểm về điểm này đồ vật như thế nào đủ hắn ăn. Vương Cường mặt đỏ lên ngượng ngùng, quý trà đuổi ở hắn cười tuyệt phía trước dứt khoát nói, ta trở về còn có chút việc, người bên này cũng muốn hơi chút mau một chút ăn xong hồi nông trường. trong chốc lát sẽ có người bồi ngươi đi tiếp người trên đường rất vất vả không ăn no một chút không được nói xong hắn liền xoay người đi vương cường cúi đầu nhìn xem trước mặt phong phú bữa sáng nhớ tới chính mình người nhà đã thật lâu không có ăn qua như vậy thứ tốt không khỏi đối trong chốc lát khởi hành đi tiếp bọn họ lữ đồ động lực tràn đầy lên mà vương cường người nhà cũng ở bên kia nôn nóng khó an thậm chí có điểm hối hận làm vương cường tùy tiện mang theo hai đầu ngưu đi theo đi Này nếu là nửa đường đem người giết, lấy đi hai đầu. Ngưu chúng ta cũng không biết oa. Năm người ghé vào cùng nhau mặt ủ mày châu, càng nghĩ càng đáng sợ, càng nghĩ càng hoảng hốt. Chờ đến sắc trời đen lại quá một ngày, lúc này mới vội vàng làm điểm ăn nằm tới rồi trên giường. Mới nằm xuống không lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng vang, trong viện ngưu cũng sao động lên. Các nam nhân vội vàng nhảy dựng lên cầm ra hỏa thật cẩn thận đi ra ngoài. Đi rồi không hai bước, liền nghe thấy có người khảy trên cửa lớn khóa, bọn họ thần kinh khẩn trương, đại khí không dám xuyển, cầm dụng cụ cắt gọt đối với cổng lớn, đôi mắt chân đến có chung đồng đại, nín thở hết sức, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng người, ba, thúc, là ta, cường tử. Mọi người vừa nghe là vương cường thanh âm, căng chặt thần kinh dốt cuộc thả lỏng lại, vương cường phụ thân một cái bước xa xong lên đi mở cửa ra. Thấy ngoài cửa thật là hoàn hảo không tổn hao gì Vương Cường về sau, lúc này mới đại đài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong phòng người nghe thấy là Vương Cường đã trở lại, cũng đều một cổ não lao tới, sốt ruột đem hắn kéo đến bên cạnh thấp giọng rò hỏi. Bên kia thế nào, có hay không gạt người? Vương Cường cười tẩm tỉm, từ trong túi móc ra một cái buổi sáng không bỏ được ăn bánh bao thịt, bẻ ra chia làm năm khối đưa cho người trong nhà, ăn cái này, tuy rằng đã lạnh. Chính là bánh bao còn có nồng đậm mùi thịt cùng phẩm chất không tồi bột mì, mới ngửi được hương vị liền cũng đủ làm người bụng đói kêu vang. mươi 83 nếu là nói phía trước đối ép căng, cứ còn có cái gì hoài nghi, đem bánh bao thịt ăn vào trong bụng về sau, Vương Cường người nhà liền hoàn toàn không có ý tưởng khác. Cạn không nói Vương Cường cũng là vẻ mặt chắc chắn, làm cho bọn họ phối hợp. Dưỡng ngưu tràng còn dư lại 20 đầu ngưu lần này mở ra xe đều là lớn nhất quân dụng xe tải. Mỗi chiếc xe trang 10 đầu ngưu vẫn là cũng đủ. Người một nhà hoài đối về sau hy vọng bước lên đi căn cứ hành trình, vương cường cho bọn hắn vây quanh không ngừng hỏi chuyện. Ăn cơm đâu, ăn. Cơm như thế nào ăn, bên trong có thể thường thường ăn thịt sao. Thường xuyên ăn thịt muốn dùng nhiều một chút tiền, nhưng là đỡ thèm vẫn là không thành vấn đề. Quý lão bản nói bọn họ dưỡng thịt heo còn không có ổn định lượng sản, bất quá đánh giá lại quá 2 tháng cũng có thể một tháng ra lan 4 năm đầu. Hơn nữa thịt thịt gà vịt, còn có thịt thọ này đó, ăn thịt vấn đề ta phỏng chừng không lớn, thịt đều không sao cả, vương cường mùi mùi vương ngọt nói, chúng ta ở chỗ này cũng quan liền, ăn thịt, ta cũng không biết rau xanh vốn là mùi vị như thế nào rồi, nếu có thể, ta đều có thể ăn một tháng rau xanh, vậy ngươi yên tâm, vương cường cười nói, ta ở bên kia thấy rau xanh địa, lớn lên thủy linh linh một tảng lớn, nhà ăn bán cũng tiện nghi, ai kia trong căn cứ lạ mặt sống thế nào a buổi tối có thể ra cửa sao ta buổi tối còn không có đi ra ngoài quá bất quá nông trường công nhân cùng ta nói buổi tối 11 giờ về sau là không thể ra cửa 6 điểm về sau 11 giờ trước kia còn có chuyên môn phóng điện coi địa phương đâu cái gì tivi đều có nói căn cứ bắt đầu đến bây giờ còn không có buông tha lập lại tivi A, còn có tivi xem a. vương ngọt càng thêm cao hứng ít nhất này thuyết minh căn cứ sinh hoạt đích xác thực an toàn cùng ổn định Người một nhà nói hứng khởi đều không có tâm tư ngủ, chờ hành trình quá nửa mới ở khốn đốn trong nhịn không được ngủ rồi. Sắc trời tờ mờ sáng, ép căn cứ. Căn cứ xây dựng thêm ở không ngừng tiến hành, nhưng xây dựng thêm lại mau, rất nhiều. Mặt thế trước kiến trúc đều không thể dùng một lần quy nạp đi vào. Tỷ như nói khoảng cách ép căn cứ có một cái nhiều giờ khoảng cách nói xưởng xi măng, hiện giờ gần chỉ là ở căn cứ Quảng hạt Hà thôi. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ có căn cứ xe tuyến mang theo công nhân qua đi, chờ buổi tối lại tiếp trở về. Mặt khác thời gian tắt đều có quân nhân ở bên trong đóng giữ bảo vệ, miễn cho nơi này bị thế lực khác chiếm cứ. Cùng loại nơi còn có không ít, đều yêu cầu đại lượng nhân thủ đóng giữ cùng vận tác. Này đó địa phương cùng, ở trong căn cứ đầu nói chuyện làm việc luôn có người nhìn không cần, đại bộ phận thời điểm công nhân nhóm đều là đi theo tiểu đội trưởng cùng nhau, bộ đội đóng giữ nhân viên là mặc kệ bọn họ. thậm chí hỗn đến chính đều cho nhau kề vai sát cánh nhàn xả đạm. Ra lương cẩm thành cùng quý trà sự tình sâu nguyên bản không ít người bóp cổ tay đáng tiếc, lại cảm thấy việc này xử lý mơ hồ, ai ngờ bọn họ hai cái hoàng hoàng chỉnh chỉnh đã trở lại. Kia phía trước phái ra đi binh lính, nói kia gọi là gì chuyện này. Người thường kỳ gian cái gì cách nói đều có, nhưng là nhất rộng khắp tán thành một loại chính lạ, phía trên đối quý trà bọn họ động sát tâm. Này chỉ cần thoáng hiểu bên trong căn cứ thế cục đều nhìn ra được tới. Nhưng sự thật về sự thật, có người mở miệng nhắc tới liền rất gây xích mích đến trình phong mẫn cảm thần kinh. Trong căn cứ mặt ngôn luận hắn còn có thể quản đến, này đó căn cứ ngoại khu vực thật đúng là không tốt lắm quản. Thả loại này thời điểm, ngươi càng quản chế ngôn luận liền càng thêm làm người cảm thấy kỳ quặc, ngầm muốn nói người liền càng nhiều. Trình Phong tức giận đến muốn chết, hạ mệnh lệnh bắt vài người, nhưng bỗng nhiên bắn ngược lợi hại hơn. Ngươi không chột dạ ngươi bắt cái gì. Trình Phong không còn hắn pháp, bắt người không đến nửa ngày liền vội vàng thả. minh xem căn cứ hiện tại vẫn là an an ổn ổn, nhưng âm thầm mọi người có mọi người ý tưởng. Thậm chí Trình Phong dưới cũng có từng cho hắn bày mưu tính kế lúc này tưởng thay. Thế người ngo ngoe dục dịch. Từ giữa ngưu tràng trở về xe khai ổn, mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa mới đến căn cứ. Ở căn cứ cửa tiến hành rồi một phen kiểm tra sau, thuận lợi bị cho đi tiến vào. Căn cứ chạm gác lập tức dùng vô tuyến thiết bị liên hệ quý trà, làm hắn ở nông trường chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 20 đầu ngưu đuổi tiến hàng rào cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng sống. Nông trường công nhân cùng vương ra người một trận lăn lộn mới tính hảo, chờ nghỉ ngơi tới quý trà lại mở ra. chạy bằng điện tam xăm xe bọn họ đi nhà ăn ăn cơm. Vương gia người ngồi trên xe, trừ bỏ vương cường một đám đều nhìn xung quanh bên đường phong cảnh. Căn cứ vật kiến trúc hiện tại còn không tính dày đặc, nhưng là quy hoạch thực chỉnh tệ, hơn nữa có thể thấy qua lại đi lại người, chứng minh đây là một cái thực an toàn địa phương. Cạn làm cho vương ra nhân tâm thích chính là nơi này xã hội tính, trong căn cứ có các loại phân công bất đồng bộ môn, cơ hồ cùng mạc thế trước chấn nhỏ không sai biệt. lắm Quý trà cũng một bên lái xe một bên hướng bọn họ giới thiệu căn cứ phương tiện. Nơi này là thị trường, mỗi ngày buổi sáng bắt đầu làm việc phía trước cùng buổi tối tan tầm về sau đều khai trương, là nông trường phía chính phủ thị trường, bất quá cùng ngày bán đồ vật rất ít, giống nhau đều là trước tiên một ngày dự định sau, ngày hôm sau tới lấy. Nơi này giống nhau dùng để phóng một ít TV loại tiết mục, cũng là một ít quan trọng thông chi luân bá địa phương, chiếu phim thời gian cùng nhà. Ăn cơm chiều bắt đầu thời gian giống nhau, như vậy địa phương lại trong căn cứ có bốn cái, Đông Nam Tây Bắc, các ngươi đến lúc đó có thể nhìn xem nơi nào ly các ngươi trụ địa phương gần, vẫn là rất náo nhiệt. Quý trà nói, vương ra người đều nghiêm túc nghe. Nga đúng rồi, quý trà nhớ tới mặt khác chuyện này. Vương Cường, ta ngày hôm qua đánh cái báo cáo đi lên, chính là nói nhà các ngươi người phân phối phòng ở sự tịnh. Phân phối phòng ở, vương ra người một hơi gấp căn cứ thêm hơn hai. Mươi đầu ngưu hơn nửa này đó ngưu về sau đều là sung công, ngươi nói làm người liền như vậy bạch cấp quý trà cảm thấy băng khoăn, tuy rằng vương ra người giống như, cảm thấy về sau có cái an ổn địa phương ngốc liền khá tốt. ân mặc trên nguyên bản ý tứ là bồi thường cho các ngươi một chút tin tức điểm, cũng chính là trong căn cứ tiền đi, nhưng ta cảm thấy cái này điểm số không quá có lời, liền đánh báo cáo hỏi có thể hay không đổi căn hộ, buổi sáng hồi phục xuống dưới, đổi là có thể đổi, bất... Quá trước mắt căn cứ phòng ở vẫn là rất khẩn trương, mua phòng ở con đường đã chặt đứt, hiện tại mặt trên là ý tứ này. Các ngươi vừa lúc là đại gia bên trong hai cái tiểu ra, có thể cho các ngươi một bộ đại một bộ tiểu nhân phòng ở, giao mãn một năm tiền thuê nhà hai căn hộ liền cấp có thể sang tên cho các ngươi, này một năm tiền thuê nhà cũng giảm phân nữa tương đương hoa nửa năm tiền thuê nhà đem phòng ở mua tới, các ngươi thấy thế nào? Điểm số vẫn là phòng ở liền xem các ngươi chính mình ý. Tứ Này còn dùng nói sao, đương nhiên là phòng ở hảo, qua này thôn liền không này cửa hàng. Vương Cường bọn họ một thương lượng, hai căn hộ vừa lúc Vương Cường trong nhà một bộ đại, mà hắn thúc thúc cùng hắn đường đệ một bộ tiểu nhân. quý trạng nguyên bản dự tính cũng chính là loại này xử lý phương pháp, đến đây hắn trong lòng mới tính rốt cuộc thoải mái một chút. Dù sao cũng là chính mình đưa bọn họ mang về căn cứ, không hảo hảo an bài nhân ra trong lòng cũng băng khoăn. Đây là các ngươi tin. Tức tập bên trong đã có nửa ngày tiền lương, trong chốc lát ăn xong rồi liền đường cũ hồi nông trường, dù sao là quản ngưu, các ngươi thuần thục nhất ta tìm mấy cái giúp đỡ công nhân, khả năng mới là một chút, các ngươi nhiều dạy dạy hắn nhóm, cũng có thể là cái giúp đỡ. Quý trà đưa bọn họ tin tức tập đưa qua đi, chính mình quay đầu khai xe điện ba bánh đi rồi. Bóng đêm thâm trầm, thời tiết nặng nề, một đào sấm sét bỗng nhiên tạc ở chung cư trên không, Trình Phong bị từ trong lúc ngủ mơ bừng, tỉnh. Hắn trợ mình, có chút phiền não nhíu nhíu mày Mẹ nó, thật vất vả ngủ lại cấp đánh thức Hắn nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy bên tai kẹo kẹt một tiếng Giống như môn từ bên ngoài bị người đẩy ra Trình phong cho rằng chính mình nghe lầm Quay đầu nhìn lại lại phát hiện cửa phòng thật sự Không biết khi nào khai một cái tiểu phụng, Ngoài cửa tối om một mảnh cái gì đều thấy không rõ Hắn trong lòng đông một chút, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh Ai? Tiểu lưu, tiểu lưu Hắn kêu ra thủ vệ, tên nhưng cũng không có người đáp lại. Trình phong run rẩy tay muốn vặn khai một bên đèn bàn, nhưng chốt mở bị xoay vài vòng, cố tình chính là không lượng đèn. Trong bóng tối, tựa hồ có tiếng thở dốc rất gần lại rất xa, rõ ràng rừng ở trình phong lỗ tai, cửa sổ rõ ràng nhắm chặt, bức màn lại nhẹ nhàng phiêu động, giống như bị một con vô hình tay tác động. Trình Phong không thể chịu đựng được như vậy Tiểu hỏa chậm chiên thống khổ Hắn từ trên giường nhảy xuống Bay nhanh đi đến cạnh cửa tráng Lá gan dùng sức đem cửa phòng từ bên trong đóng lại Phịch một tiếng cửa phòng khóa cửa bị khấu hảo Kia cổ âm chậm chậm sợ hãi cảm rốt cục bị ngăn cách ở bên ngoài Trình Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi Đang muốn quay đầu lại Mắt cá chân lại đột nhiên bị một con dính nhớt tay cầm Hắn hoảng sợ cúi đầu Thình lệnh thấy một cái cười dữ tượng tan thay đầu chính mở miệng hướng, về phía hắn cẳng chân cắn đi xuống. A, đêm mưa tiếng kêu thảm thiết không có chút nào xuyên thấu lực. mươi 84, nông trường hiện giờ ổn định sản xuất rau dưa, nhiều nhất chính là các loại rau xanh. Bởi vì thời kỳ sinh trưởng đoạn, sản lượng cao, thêm phía trước đoạn thời gian chọn lựa ra biến dị chủng loại hình thể thật lớn, một chút thi nhưng xuất hiện đồ ăn quá nhiều căn cứ tiêu hóa không được tình huống. Nông trường có công nhân hướng quý trà, kiến nghị đêm này đó dư thừa dâu dư ra công thành cải mai khô. Cải mai khô ở Giang nam nông thôn khu vực chế tác phi thường rộng khắp, ra công hoàn thành cải. Mai khô bảo tồn thời gian cũng sẽ đại đại dài hơn. Cải mai khô có thể chế tác mỹ thực cũng rất nhiều, dùng để khấu thịt, làm bánh nướng, thanh xào khổ qua từ từ, có thể làm một đạo trong thức ăn chủ lưu cũng có thể làm phụ liệu. Thả cải mai khô ra công thổ pháp cũng tương đối đơn giản. Đại thể chính là lợi dụng phơi chế đi trừ hơi nước sâu ra nhập mũi ăn, lặp lại phơi nắng đạt tới mất nước tô tùng trạng thái. Này sống thật sự đơn giản, liền quý trà đều nhớ rõ khi còn nhỏ giúp bà ngoài phơi, cải mai khô cảnh tượng. Nông trường đại bộ phận từng có nông thôn sinh hoạt trải qua người cũng đều rất rõ ràng, chờ phía trên ra công kế hoạch một chút tới, bọn họ lý giải liền đầu nhập vào sinh sản chung. Cơ bản màu xanh lục dâu dưa đều có thể ra công trở thành cải mai khô. Quý trà cùng phía dưới công nhân xác định rau xanh sản lượng cùng với cuối cùng cải mai khô, sản xuất lượng, không đợi cụ thể tế phân cái gì. Vương Cường bên kia liền tới tìm hắn. Vương Cường vì chính là mẫu ngưu sản nải. Sự tình, hiện tại có 15 đầu mẫu ngưu ở sản nải, một ngày phỏng chừng có thể sản 600 nhiều kg nải đi. Nhiều ít, quý trà gấp hoảng sợ. Vương Cường cười cười, không sai, chính là 600 nhiều kg. Một đầu đài khái hơn 40 cộng kg Đều là bởi vì biến dị nguyên nhân Biến dị phía trước sản nải lượng cũng không có như vậy cao Nhà ta bò sữa chủng loại không được tốt lắm Nếu là chủng loại tốt nhất bò sữa Kia không cần biến dị đều có thể sản xuất so cái này cao Phương diện này quý trà Phía trước thật đúng là không biết Bò sữa sản nải cao là chuyện tốt Bất quá hắn vẫn là lo lắng ăn biến dị lương thảo bò sữa sản xuất nải có thể Hay không có cái gì vấn đề Tuy rằng ngày hôm qua Vương Cường, người một nhà ở tiến vào căn cứ trước kia đã thông qua khỏe mạnh giám sát, nhưng bò sữa dốt cuộc bất đồng. Ước chân chiều nay, bộ đội sẽ có người lại đây lấy ra một ít hàng mẫu, vốn là đơn thuần kiểm tra bò sữa trong cơ thể có hay không độc tố, hiện tại ngươi vừa nói sữa bò, đến lúc đó, làm cho bọn họ đem cái này cũng mang lên hảo. đến nỗi hôm nay sản xuất sữa bò trước làm người tìm phong kiến vật chứa trang hảo nếu kiểm tra đo lường xong về sâu không có vấn đề kia lại xem kế tiếp sử dụng thành Vương Cường gật đầu hắn là cảm thấy sữa bò uống lên không thành vấn đề bọn họ một nhà uống đến bây giờ không phải bất quá Vương Cường cũng có thể lý giải quý trà băng khoăn vì thế sản khoái đáp ứng rồi xuống dưới nông trường bên này sống làm hấp tấp cao cấp chung cư trong Lâu lại truyền đến hiểu rõ không được tin tức Trình Phong đã chết Trương Hành vừa lúc ở bên kia làm việc Xa xa nhìn thoáng qua liền chạy nhanh chạy về tới Về đến nhà khí cũng chưa suyễn cân xứng Đã kêu trở về mọi người cùng bọn họ nói chuyện này A, thật sự Vương Cần học có điểm không thể tin được Như thế nào sẽ đột nhiên ra loại chuyện này đâu Đại khoái nhân tâm Trương Cần cần nói chuyện thẳng Không e rè mở miệng nói quý trà xoay chuyển đầu không ở nhà thấy Lương Cẩm Thành chương hành uống một ngụm thủy vỗ vỗ hắn bả vai nói đừng tìm, Lương ca hắn đã ở trung cư bên kia tin tức này còn không có truyền tới phía dưới bình thường cư dân lỗ tai nhưng là trên tay cái phạm là có một chút quyền lực cơ bản đều đi qua trình phong làm mạc thế trước cùng với mạc thế sau đến nay quân đội tối cao lãnh đạo hiện giờ hắn vừa chết tự nhiên có khắp nơi thế lực đứng ra muốn phân đi một khối bánh kem Nhưng này đó thế lực bên trong, chân chính có thể có điều lay động thiếu, chi lại thiếu, lương cẩm thành danh vọng cùng thực lực ở trong đó tự nhiên đứng mũi chịu xào, mà một cái khác rất ít mặt đường người lúc này cũng đứng dậy, đó chính là tiến vào căn cứ cũng không tính lâu ngàn người tiểu căn cứ người lãnh đạo, Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân bản thân dẫn dắt ngàn người tài nguyên ở trong căn cứ đã xem như trọng đại đoàn thể mà hắn ở trình phong sinh thời cùng hắn có chút giao tình. Lúc này dùng thủ đoạn đem trên tay hắn nguyên bản dị năng binh lính cũng khống chế ở. Trên tay, cho nên tổng thể tới xem cũng không dung khinh thường. Bất quá đứng ở Lương Cẩm Thành góc độ, hắn đã cất bước đi ra này một bước. Lý Lăng Vân này loại làm sao có thể chống đỡ được hắn? Tăng thi như thế nào sẽ xuất hiện ở căn cứ? Cũng xuất hiện như vậy nghiêm trọng đã thương người sự kiện, yêu cầu hảo hảo điều tra, cấp dân chúng một công đạo. Lương Cẩm Thành ngồi ở trên sofa. Cùng một chúng đứng thần sắc để phòng người hoàn toàn bất đồng Lý Lăng Vân đứng ở cửa Nghe thế câu nói Sau nói ta tới căn cứ nhất vãng Có thể làm nhất công chính kẻ thứ ba Chuyện này ta tới xử lý Hắn ngự khí thập phần kiên định Cũng là chính mình làm chủ hiển nhiên không có đem lương cẩm thành xe mở trong mắt Hoặc là muốn cho hắn một cái ra oai phủ đầu Công chính không công chính, Lương Cẩm Thành đứng dậy đi đến trước mặt hắn, cười như không cười nhìn hắn, ngươi trong lòng không có yên lòng sao? Lý Lăng Vân nhíu nhíu mày, ngươi là có ý tứ gì? Chuyện này không tới phiên ngươi quản. Ý tứ? Lương Cẩm Thành quay đầu, đối một bên trình phong từ trước thủ hạ phó lãnh đạo nói, đem thi thể hỏa táng, ngày mai quảng bá thông chi tin tức này, không cần làm che giấu. Đúng vậy. Lý Lăng Vân không nghĩ tới Trình Phong, nguyên bản thập phần tín nhiệm người lúc này sẽ lập tức chuyển đầu Lương Cẩm Thành, vẫn là sớm tại Trình Phong không chết thời điểm liền. Lý Lăng Vân tưởng không được quá nhiều, Lương Cẩm Thành đã bước ra bước chân rời đi nơi này. Lý Lăng Vân trong lòng mơ hồ có một chút nguy cơ cảm, nhưng hắn xa không nghĩ tới Lương Cẩm Thành động tác sẽ nhanh như vậy, thủ đoạn sẽ như vậy tàn nhẫn. Sáng sớm hôm sau, căn cứ quảng bá liền thông chi trình phong đã ngoài ý muốn tử vong tin tức thả tuyên bố lương cẩm thành súng tay điều tra một ít tiến triển bao gồm ở trình phong chỗ ở tầng hầm ngầm phát hiện tang thi cùng với lồng sắt một loại không hề có cấp trình phong lưu lại tình cảm ý tứ trong căn cứ trong khoảng thời gian ngắn không có ai không may mắn trình phong chính mình bị chính mình đùa chết tin tức ngầm mắng hắn thiếu đạo đức cũng còn không ít lý lăng vân tự nhiên không cam lòng Hắn bắt đầu ở dư lại có thể duỗi tay bồ môn an bài thế lực Mưu toan làm ra một ít thay đổi tới Nhưng như vậy tiến triển rất chậm Cơ hồ làm hắn mất đi nhẫn nại Lão đại Muốn hay không ta làm người đi giết Lương Cẩm Thành Thủ hạ kiến nghị Lý Lăng Vân nhắm hai mắt nằm ở trên sofa Lương Cẩm Thành kia cẩu đồ vật Chưa đủ lông đổ cánh liền tới quảng chuyện của ta nhi giết hắn ta cầu mà không được Nhưng là chuyện này nơi nào là như vậy dễ làm Thủ hạ lại nói, trình phong tên kia bị chết kỳ quặc, Ngài nói có thể hay không là lương cẩm thành động thủ. Trình phong chết đương nhiên không phải ngoài ý muốn, ai biết có phải hay không lương cẩm thành động tay, mặc kệ có phải hay không hắn, dù sao giúp ta cái đại ân, ta sớm tưởng trình phong thứ đồ kia đã chết. Giải giác còn nói một ít, Lý Lăng Vân đã không quá nhớ rõ, phía sau hắn cùng thủ hạ uống lên, không ít rượu, mơ mơ màng màng đã ngủ, trời tỉnh lại thời điểm đã bị người trói lại. Làm gì đâu đây là Hắn kinh hoảng lên, lúc này hắn thế nhưng đang ở quân đội một chiếc di động trong xe, lung lay không biết muốn chạy đến chỗ nào đi. Lương Cẩm Thành ngồi ở cách đó không xa, trong tay cầm một con bút ghi âm, hắn ấn xuống một cái cái nút, bên trong thanh âm truyền ra tới. Trình Phong chết đương nhiên không phải ngoài ý muốn, ta sớm tưởng Trình Phong thứ đồ kia đã chết, còn có Lương Cẩm Thành. Kia cẩu đồ vật, chưa đủ lông đổ cánh liền tới quảng chuyện của ta nhi. Giết hắn ta cầu mà không được Là Lý Lăng Vân thành âm cùng với hắn Từng nói qua nói không sai Hiện tại bị người xảo rượu ghép nối lên Thành một phần hoàn mỹ chứng cứ Trương 85 này đó không phải ta nói Ta là bị người hãm hại Lý Lăng Vân không ngừng giải rùa Trong miệng phát ra giống giận Lương Cẩm thành thu hồi bút ghi âm Nhân chứng vật chứng hiện tại đều toàn Trình phong là người giết Hiện tại còn ở chuẩn Bị nắm giữ căn cứ lãnh đạo quyền căn cứ phương diện hiện tại quyết định xử bắn ngươi. Bên cạnh đứng binh lính mắt nhìn thẳng, nguyên bản Lý Lăng Vân trợ thủ đắc lực đều không thấy bóng dáng, hắn liền biết chính mình là vào bộ. Lại xem Lương Cẩm Thành thần sắc, Lý Lăng Vân cũng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi hiện tại lấy cái gì thân phận tới giết ta? Lý Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng bất quá là một cái tiểu đội trưởng. Lương Cẩm Thành cười nhạo, ngươi, cảm thấy đâu, ta là cái cái gì thân phận? Trên người hắn cộng chất vụ đích xác không tính cao Nhưng liền Lý Lăng Vân cũng rõ ràng thật sự Nguyên bản ở trong căn cứ mặt liền không có người có thể lay động Lương Cẩm Thành Vị trí, ngay cả trình phong mưu toàn làm ra một ít thay đổi thời điểm Đều bị không lưu tình chút nào diệt trừ Hiện giờ còn thành một cái một hòn đá ném hai chim cục diện Đem hắn cũng bồi đi vào Mà hiện tại, Lương Cẩm Thành đã hiển nhiên là quyết định đoạt quyền như vậy Việc này liền càng không có bất luận cái gì hòa giải đường sống. Lý Lăng Vân giận cực phản cười, cúi đầu không hề ngôn ngữ. Nông trường. Đầu nhi, bộ đội bên kia đem sữa bò kiểm nghiệm kết quả đưa về tới. Vương Cường dơ một phần giấy chất báo cáo vọt vào nông trường văn phòng, trên mặt lại là vui sướng lại là tự hào. Ngươi xem, ta liền nói chúng ta mang đến sữa bò là có thể uống đến đi. Ai, không phải nói hôm nay tha các ngươi nửa ngày giả sao, như thế nào hiện tại liền đến. Quý Trà đứng, lên, tiếp nhận Vương Cường trên tay đồ vật. Đêm qua Vương Cường bọn họ dọn vào ở căn cứ Tân ra, là một cái cũng không tệ lắm vị trí ký túc xá. Quý Trà thông cảm bọn họ mới, vừa dọn đi vào có rất nhiều muốn sửa sang lại địa phương, cho nên thả bọn họ cả nhà nửa ngày giả. Hãy, nơi nào dùng được với như vậy nhiều người nghĩ, ta mùi mùi cùng ta mẹ hai người thu thập thì tốt rồi, ta cùng ta thúc ta ba còn có ta đường để đều tới bắt đầu làm việc. Bằng không hôm nay buổi sáng sữa bò sợ là không ai. dám tể, kia không phải lãng phí sao. Cũng vừa lúc, ta ở cửa gặp được đưa báo cáo người, hắn khiến cho ta mang tiếng vào. Quý trà ở hắn nói chuyện thời điểm đem báo cáo nhìn một lần, đại ý rất đơn giản, chính là sữa bò bên trong cũng không có phát hiện tan thi virus, phán định trải qua ra công xử lý sau có thể cung cư dân dùng ăn. Đây là một kiện hảo đến không thể tái hảo tin tức, sữa bò có thể ra công chế phẩm quá nhiều. Cơ hội một chút phong phú căn cứ ẩm thực Ít nhất hôm nay tể xong sữa bò Về sau, cơ hội trong căn cứ mỗi người đều có thể uống thường một phần sữa bò Phía trước ta làm người uy ngưu Chúng nó rất thông minh, thấy là tới uy ăn Một chút đều không hấp tấp Liền đứng chờ, ta nhìn đến thời điểm thời gian lâu rồi Nơi này công nhân cũng có thể gần người cho chúng nó tể sữa bò Như vậy tốt nhất vương cường cười hắc hắc lại qua một thời gian liền đến động dục giao phối thời điểm về sau sinh ra tiểu ngưu tới liền càng có hy vọng bọn họ toàn ra ngày hôm qua ở trong căn cứ một lần nữa ăn thường chất lượng hảo đến cảm động đất trời đồ ăn ngủ thượng có thủy có điện phòng ở liền buổi tối cũng không hề yêu cầu thay phiên canh gác trực ban có thể an an ổn ổn ngủ đến hừng đông gần như xa xỉ Hai ngày tích cốc xuống dưới sữa bò tổng cộng có mấy ngàn cân, bởi vì trong căn cứ tạm thời vô dụng tới xử lý sữa bò thiết bị, vì thế chỉ có thể dùng phương pháp dân gian lộng hai cái bìa bếp, sau giá thường một ngụm đại hát qua tới hoàn thành nấu phí tiêu độc công. tác bởi vì không có trước kia chuyên nghiệp tiêu độc thiết bị, cũng sẽ không ở sữa bò bên trong để vào bất luận cái gì chất phụ da sữa bò hàng sử dụng liền sẽ biến đoạn rất nhiều. Hiện giờ còn không có lập tức có thể ra công này đó sữa bò thủ đoạn Tốt nhất xử lý phương pháp đương nhiên là làm người trực tiếp uống lên. Quý trạm một bên làm vương cường bọn họ chỉ đạo xử lý sự bò, một bên đi văn phòng dùng máy tính hướng căn cứ, quảng bá hệ thống xin bá báo một cái tin tức, bất quá mới phát ra. Bên kia liền hồi quỷ lại đây một cái tin tức, quảng bá hệ thống đang bị chiếm dụng. Bị chiếm dụng, loại tình huống này phía trước chưa bao giờ có xuất hiện quá, trừ bỏ thông báo đại sự kiện, trong căn cứ một ngày liền không có cái gì dùng tốt quảng bá địa phương. Hiện tại bị chiếm dụng là vì chuyện gì? Quý trà đang muốn dùng thiết bị dò hỏi bên kia có phải hay không ra cái gì máy móc trục chặt. Trong căn cứ quảng bá thiết bị đột nhiên vang lên. Bên trong vang lên thế nhưng vẫn là lương cẩm, thành thanh âm. Quý trà giật mình có thừa, lại lập tức chạy đến bên ngoài chuyên tâm nghe quảng bá. Mà các địa phương đang ở công tác bình thường cư dân cũng đều bị này, quảng bá thanh hấp dẫn. Ta là Lương Cẩm Thành, hiện tại có hai việc phải hướng đại gia thông cáo. Một là ở ngày hôm qua dạng sáng ta hữu, nguyên căn cứ tối cao chỉ huy Trình Phong, ở chính mình phòng ngủ bị Tăng Thi tập kích bỏ mình. Trải qua hiện trường điều tra, Tăng Thi nơi phát ra vị Trình Phong dưỡng ở tầng hầm ngầm năm con. Tăng Thi chi nhất, hiện giờ Tăng Thi đã bị xử lý sạch sẽ, Trình Phong thi thể cũng bị hỏa táng Ta công bằng chính là hy vọng đại gia không cần bởi vậy sinh ra khủng hoảng cảm xúc, trước mắt hết thảy đều ở nắm giữ chung. Nhị la, Trình Phong tử vong trừ bỏ một bộ phận tự làm tự chịu, về phương diện khác cũng là có người cố ý mưu hại. Trải qua chứng cứ sưu tập cùng với nghiêm mật bài trừ, hung thủ cũng đã bị bắt giữ, hung thủ tên là Lý Lăng Vân, 36 tuổi, tiến vào căn cứ một tháng có thừa, chứng cứ như sau. Mặt sau chính là Lý Lăng Vân ghi âm, cùng với nặc danh người khẩu cung. Căn cứ phương diện quyết định đối Lý Lăng Vân thực hành sự bắn, lập tức chấp hành. Lương Cẩm Thành những lời này âm vừa ra, quảng bá bên trong liền mơ hồ truyền đến một tiếng súng vang, tiền đà hết thảy một lần nữa quy về bình tĩnh. Căn cứ kế tiếp các hạng an bài giao từ ta thay xử lý, thẳng đến tuyển ra tân nhiệm lãnh đạo. Lương Cẩm Thành thanh âm như cũ không nhanh không chậm quấy giày đại ra. Tương! Đối với cái gì Trình Phong cái gì Lý Lăng Vân Lương Cẩm Thành mới là trong căn cứ mọi người càng việc quen thuộc đối tượng Hắn chiến tích cùng với uy danh truyền bá so Trình Phong xa nhiều Cùng với như vậy một cái hư vô mờ mịt nhân vật tới lãnh đạo chính mình sinh hoạt Kia còn không bằng làm chính mình toàn tâm tín nhiệm đối tượng tới làm đâu Lương Cẩm Thành sấm dền gió cuốn hành động không chỉ có không có khiến cho khủng hoảng Ngược lại còn làm trong căn cứ cư dân một mảnh chậm trồ khen Ngợi Trình Phong không chút nào che lấp tin người chết cùng với cách chết, ngược lại làm, cho bọn họ càng tin tưởng Lương Cẩm Thành sẽ không đối bọn họ có điều lừa gạt. Chỉ có Lý Lăng Vân lãnh đạo, ban đầu cùng nhau ra nhập ngàn người tiểu căn cứ, bên trong người sợ hãi không thôi, liền sợ Lương Cẩm Thành liên quan thu sâu tính sổ, đưa bọn họ cũng một khối liên lụy. Mà quý trà bên kia, này tắt quảng bá một phóng xong, trong máy tính lập tức thu được quảng bá trạm hồi phục, dò hỏi hắn muốn. truyền phát tin cái gì nội dung? Này đánh gãy hắn hơi kém bởi vì tiếng súng phát tán đi ra ngoài suy nghĩ. Bên này còn có thật nhiều chuyện này muốn bận việc, tưởng như vậy nhiều làm gì? Quý Trạ vội vàng đem chính mình muốn nói tin tức, dùng văn tự hình thức gửi đi qua đi. Ngoài phòng không bao lâu liền vang lên mặt khác thứ nhất quảng bá. Quảng bá thông chi, quảng bá thông chi, tin tức nơi phát ra vì nông trường văn phòng. Từ hôm nay trở đi, nông trường bắt đầu cung ứng nhất định số lượng sữa. Bò, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất mua sắm 100ml, một hộ nhiều nhất mua sắm 500ml, một phần 1.5 cái tin tức điểm số, nghiêm cấm chờ đen chuyển bán, có đặc thù nhu cầu như là trẻ con dùng để uống chợ nhưng tiến hành mặt khắc xin, mua sắm thời gian vì 700-1900, mua sắm khi thỉnh tự hành chuẩn bị vật chứa, vọng cho nhau báo cho. Cái này làm cho phía trước mới tiết thu thứ nhất tin người chết căn cứ cư dân. Tâm tình trên dưới một trận Phật Phòng trực tiếp đem Trình Phong cùng Lý Lăng văn chết, cấp vứt tới rồi bên kia. Một chấm năm tin tức điểm không tính thiếu cũng không tính nhiều, vừa lúc là căn cứ thành viên cơ bản đều tiêu phí đến khởi, liền xem người có bỏ hay không không được tiêu tiền trình độ. Như là nông trường cùng một ít công trình thượng vất vả công, một người một ngày có thể kiếm 20 cái điểm số, lướt qua toàn gia ăn cơm dùng thủy dùng điện giao tiền thuê nhà. Một ngày nhiều ra 4 năm cái điểm số vẫn là có thể Như vậy điều kiện hạ Trong nhà nếu là có hài tử Kia mua điểm sữa bò Bổ một bổ tính cái gì Này quảng bá mới phát ra đi ước chừng nửa cái giờ Căn cứ cửa liền tới rồi mênh mông một đám người Đều là mang theo chính mình tin tức tạp Cầm nồi chén gáo bồn các loại lại đây Mua sữa bò Quý trà sớm đã có sở chuẩn bị Làm người ở nông trường cửa lộng cái lều lớn Lều trài sau lưng thông hướng nông trường vương cường cùng bọn họ tiêu độc xong sữa bò cưỡi xe ba bánh từ nông trường ra tới đem sữa bò dọn xuống dưới bên kia nhón chân mong chờ cư dân tâm tình đều không tùi mở miệng còn cảm tạ bọn họ vương cường người rất khờ một chút còn rất ngượng ngùng rồi sau đó lại cảm thấy chính mình làm sự tình có ý nghĩa ngẩng đầu ưỡn ngực trở về tiếp tục nấu sữa bò đi Sữa bò ly dẫn vào cốc đông đo, 100ml một ly tinh chuẩn đảo tiếng các vật chứa bên trong, xót tạp chạy lấy người, đảo tiếng vật chứa, xót tạp chạy lấy người. Cái này lưu trình không ngừng tiến hành, cùng nông trường nấu sữa bò trình tự không sai biệt lắm đồng bộ. chờ bán được giữa trưa ngày. Hôm qua bài trừ tới sữa bò đã bán quang. Quý trả xem xét tin tức điểm số, nhìn nhìn không sai biệt lắm là bán ra 5.900 nhiều phân. đánh giá hôm nay lượng cũng có thể đại khái bán ra nhiều như vậy hắn chính gõ tính toán khí cửa văn phòng cho người ta gõ vang lên đầu nhi nơi này có năm đối tới xin sửa bò quý trạng ngẩng đầu nhìn lại có năm đối tiểu phu thê dường như nhân vật có chút co quắp đứng ở cửa có ba người trong tay ôm hài tử hai người không có ôm hài tử trước ngồi xuống trong phòng ghế dựa không đủ những người khác chạm trong chốc lát trước Các ngươi ấn trình tự xếp hàng tới, đem trong nhà tình huống nói một chút. Quý trả mở ra máy tính, một bên điều ra một cái tân hồ sơ, một bên đem nhân viên tin tức hệ thống cũng mở ra. Nhà của chúng ta theo ta cùng lão bà của ta hai cái, hài tử là tiếng căn cứ về sau năm trước để sinh, sinh hài tử về sau lão bà của ta thân thể vẫn luôn không tốt lắm, không có gì sửa hiện tại hài tử tuy rằng dần dần có thể bắt đầu ăn cháo loại, đồ vật, nhưng dinh dưỡng luôn là cùng không quá thượng. lão bà của ta nơi đó ta cũng tưởng cho nàng nhiều bộ bổ, bổ quý trà thông qua hệ thống xem xét bọn họ một nhà thu vào tình huống cùng gia đình hoàn cảnh nhà này nữ tính tạm thời bởi vì chiếu cố hài tử mà vô pháp công tác mà nam tính công tác cũng không tệ lắm mỗi ngày thu vào có 18 cái tin tức điểm ở căn cứ tính trình độ trung thượng như vậy nhà các ngươi mỗi ngày số định mức điều chỉnh đến 400 ml giá cả điều chỉnh đến cái này số Hắn từ trong ngăn kéo rút ra một phần nông trường chuyên dụng chứng minh giấy, ở mặt trên nói tình huống làm thuyết minh, lại dùng ngoài bút điểm điểm một tin tức điểm kia trổ ước giá, một tháng lại đây trọng khai một lần. Đối phương thập phần cảm kích cầm trang giấy đi rồi. Mặt sau tình huống cơ bản không có gì kinh ngạc, đều là sữa không đủ. bất quá mỗi nhà mỗi hộ thu vào bất đồng, sữa bo giá cả cũng liền từ bảo trì giá gốc đến 0.5 cái tin tức điểm một phần. số định mức tắt căn cứ trẻ con lớn nhỏ có điều bất đồng tin tức này một truyền ra đi buổi chiều lại lập tức lại mấy chục hộ nhân ra tới xin nhiều muốn số định mức đối với trong nhà có bú sữa kỳ thai phụ quý trà nhất nhất làm ra tương đối ứng điều chỉnh mươi 86 Trình Phong cùng Lý Lăng Vân vừa chết căn cứ thường tầng không khỏi xuất hiện chấn động Lương Cẩm Thành hai ngày này có không ít sự muốn vội vội đến đêm khuya vội vàng về nhà một chuyến lại phát hiện quý trà không ở Gặp được nửa đêm lên thượng VKC Trương thành mới biết được Nguyên lai là quý trà đêm nay lưu Tại nông trường Tăng Ca Lương Cẩm Thành trở về vốn dĩ chính là Muốn nhìn liếc mắt một cái quý trà Hiện tại bỏ qua thấy không Bên kia lại bởi vì việc gấp không thể không Trước tiên hồi xử lý Này đây hôm nay hai người liền không gặp Quý trà nằm ở trong văn phòng mị Ba cái giờ Lại lên mở ra máy tính đêm ban ngày, tới lãnh quá sửa bò chợ cấp người thân phận tin tức nhất nhất điều ra, tới sửa sang lại hảo, cũng đem trong căn cứ sở hữu phù hợp. Yêu cầu gia đình tư liệu đều điều ra tới, cẩn thận xét duyệt qua đi phân đặt ở mặt khác hồ sơ. Như vậy đặc thù cách làm khả năng sẽ ở trình độ, nhất định thường làm người cảm thấy bất công, nhưng trước mắt quý trà cũng nhớ không nổi càng có hiệu phương pháp, hắn có thể làm chính là nghiêm khắc tuân thủ quy tắc. không cho người có toản lỗ hỏng cơ hội. Cơ hội một đêm chưa ngủ vội đến buổi sáng, quý trà mới rút ra thời gian về nhà ăn cái cơm sáng. Bởi vì muốn chế tác cải mai khô, hai ngày này căn cứ, lại từ bên ngoài tuyển nhận một ít tân lúc không giờ công. Quý trà trở lại nông trường muốn xem mãn, không dám kiêu ngạo. Bất quá bọn họ không thể không ăn phần súng dưới là một chuyện, nhưng nguyên bản trong căn cứ mặc người có nguyện ý, hay không không tìm tra lại là mặt khác sự. Nhập từ trước bất đồng, hiện tại nháo khởi mâu thuẫn tới ngàn người căn cứ thành viên cũng không dám như thế nào, mà nông trường nhân viên công tác khác cũng ẩn ẩn cảm thấy hẳn lạ, cho bọn hắn một cái giáo huấn, cho nên cũng không tính toán ra mặt ngăn cản. Làm gì đâu? Quý trà dừng lại xe, cao giọng hô: Hắn, bày nhanh đi qua đi đẩy ra những cái đó lẫn nhau xô đẩy người. Các ngươi đến nơi này là làm việc vẫn là đánh nhau? Nếu là đánh nhau kia hiện tại đi ra ngoài đánh cái đủ, đánh xong chính mình đi nhốt lại, hôm nay tiền lương cũng đừng muốn người trong nhà cùng nhau đi theo đói bụng đi. Vừa thấy đến hắn, vốn dĩ bén nhọn xung đột một chút liền bình tĩnh lại không ít, quý trà nghe xong hai bên thuyết minh tình huống cũng đại khái có một ít hiểu biết. Vô luận là cái gì nguyên nhân, từ trước sự tình đã qua đi, từ trước những cái đó nháo sự người cũng được đến sự phạt, các ngươi hiện tại còn muốn bước bọn họ vết xe đổ không thành. Hiện tại mọi người đều là một cái căn cứ, cùng căng dây thần thường châu chấu, đừng đem người khác đưa người ngoài, mới tới cũng đừng cảm thấy chính mình nơi nào đặc biệt. Chúng ta nơi này chính là ai nỗ lực làm việc, ai có thể quá ơ thư thả, ai không tuân thủ quy cụ, ai liền trợ xử phạt. Hôm nay tham dự đánh nhau, tin tức điểm cho ta khấu tam điểm, tái phạm, tật xấu trực tiếp liền đi phòng tối ngốc đi. Lời này một chút tới, ở đây người đều game over. Cũng may trừ bỏ này một kiện nhạc đệm, cải mai khô chế tác thực thuận lợi, không ra một tuần hẳn là là có thể ra hóa. Chờ lúc ấy, trùng heo hẳn là cũng có thể ra lan hai đầu heo, đến lúc đó dùng cải mai khô thiêu thượng thịt heo, lại có thể cho lâu không có tân đồ ăn nhà ăn thêm một đạo tân đồ ăn, cũng có thể cấp căn cứ thành viên khai tổ chức bữa ăn tập thể thực. Làm xong này hết thảy, quý trả mới. Về nhà ngủ một giấc, một giấc ngủ đến cũng không lâu, lên cũng chính là trong đó ngọ 11 giờ rưỡi. Trong nhà vừa vặn nấu cơm làm một nửa. Quý trà xuống lầu, Trương Hành vừa lúc lên lầu, thấy hắn xuống dưới đối hắn nói, đêm qua Lương Ca còn trở về tìm ngươi đâu. Trương Hành biết hắn cùng Lương Cẩm thành tri răng quan hệ, cho nên có vẻ càng quan tâm bọn họ một ít. Quý trà xoa xoa mỏi mệt khóe mắt, ta đã biết. Hắn giữa chưa đại khái cũng không trở lại a Trong chốc lát ta cho hắn đưa cơm hảo Trong nhà đồ ăn rất đơn giản Bởi vì ăn cơm người nhiều Nguyên bản quý trà dự trữ một ít thịt lương đều đã dùng ăn không sai biệt lắm Hiện tại trong nhà cũng là mỗi ngày từ nông trường lĩnh nguyên liệu nấu ăn Cùng nhà ăn nguyên vật liệu không sai biệt lắm Duy nhất chỗ tốt chính là nông trường quý trà chính mình chiếm được số định mức rất lớn Cho nên đối với một ít thịt loại rau dưa hắn đều có chi phối quyền lực Thông tục mà nói, nếu quý trà muốn đốn đốn ăn thịt cũng không ai có thể nói. Cái gì? Chỉ là cái này đặc quyền ở nhà cũng không có như thế nào được đến sử dụng, cùng nhà ăn so sánh với, trong nhà bất quá là nhiều một chút việc nhà vị thôi. Bà ngoại nấu cơm là một phen hảo thủ, ngày thường trừ bỏ giám sát nhà xưởng công tác, nhiều chính là làm một ngày tam cơm, lúc này nghe nói quý trà phải cho Lương Cẩm Thành đưa cơm, nàng cũng vội vàng nhanh hơn trên tay động tác. Một bên chương cần cần hỗ trợ lấy ra hộp cơm Bà ngoại liếc mắt một cái Đổi cái lớn một chút hai người hộp cơm ở dưới kia một cái trong ngăn tủ đầu Chà chà bên này ăn xong lại đưa qua đi liền lạnh Chi bằng hắn qua đi cùng cẩm thành cùng nhau ăn đâu Đảo cũng là Chương cần cần gật đầu Từ phía dưới tìm ra xong tầng hộp cơm tới Quý chà nghĩ nghĩ Vẫn là chạy đến trên lầu mở ra máy tính cấp trình phong Bên kia máy tính đoan đã phát cái tin tức Hắn đánh giá Lương Cẩm Thành hẳn là liền ở đằng kia. Lương Cẩm Thành thật đúng là liền ở đằng kia, chẳng qua trong phòng bầu không khí xa xa không, có trong nhà bên này nhẹ nhàng. Ngắn ngủn cả đêm, căn cứ cao tầng âm thầm liền đã trải qua một lần đại chỉnh đốn, quyền lực cùng ám tuyến bị nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt rút ra. Nguyên bản tự giác có ăn bài người lúc này mới phản ứng lại đây, Lương Cẩm Thành cũng không phải cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là đem hết thảy xem ở trong mắt, không có làm ra hành động thôi hiện giờ hắn ngay từ đầu hành động cơ hồ khiến cho mặt khác mọi người không có đánh trả chi lực thông tin tiểu binh chính nín thở tiểu tâm nhìn màn hình máy tính liền bàn phím cũng không dám nhiều đánh một chút sợ nhiều phát ra một chút tiếng vang liền đem người trong phòng lực chú ý chuyển rời đến trên người mình xin hỏi lương đội trưởng có ở đây không trung cư khu tiểu binh cấp này tin tức hoảng sợ trở về là không trở về hắn nhìn nhìn tin tức nơi phát ra Là nhà xưởng Hắn nhớ kỹ lương đội trưởng cùng nhà xưởng Chính là một nhà đi Tiểu binh thật cẩn thận gõ hạ bàn phím Cách cách hai tiếng vang quả nhiên Nháy mắt hấp dẫn vài đạo ánh mắt Này bên trong nhất hung lãnh Không thể nghi ngờ là lương cẩm thành Thông tin tiểu binh đằng mà một tiếng đứng lên Hơi kém đem mong phía sau ghế đẩy ngã Lương đội có Có người tìm ngươi Ai Lương cẩm thành nhíu mày Tiểu binh càng hoảng Ngu xuẩn nói Ta Ta không biết Nguyên bản bị Lương Cẩm Thành huấn đến Trong lòng dung sợ cấp dưới Bởi vì tiêu điểm bị rời đi Mà một chút nhẹ nhàng không ít sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi Đi ra ngoài Lương Cẩm Thành hạ mệnh lệnh Thông tin tiểu binh tè ra quần muốn chạy Lương Cẩm Thành lại ở sau lưng Gọi lại hắn Tin tức nơi phát ra Nhà xưởng. Tiểu binh cả người đều dừng thẳng Ngồi trở lại đi Lương Cẩm Thành chỉ vào ghế Hỏi hắn là ai, chuyện gì Tiểu binh theo lời, đánh chữ trở về, dây lát đối diện lập tức hồi phục. Quý trà, hỏi hắn có trở về hay không tới ăn cơm, không trở lại ta liền đưa qua đi. Tiểu binh đêm này hành tự niệm ra tới, một khắc trước còn mưa gió sắp tới lương cẩm. Thành, cả người sát khí lập tức hòa hoãn không ít, đem nơi này tọa độ báo qua đi, trong chốc lát làm người đi cửa chợ, không hiểu hành còn lòng tràn đầy sợ. Không cảm thấy quý trà tới sẽ thế nào, nhưng dị năng tiểu đội hiểu công việc, đều đã sớm nhịn không được khóe miệng lộ ra cười tới, cả người cũng thả lỏng xuống dưới. Quý trà gần nhất, lương đồi thiên đại hỏng tâm tình đều có thể biến thành cảnh xuân tươi đẹp, này còn có cái gì sợ quá. Sốt tơ dừng lại, quý trà dẫn theo hộp cơm xuống xe, cửa lập tức có người chào đón. Hắn nguyên bản tưởng cùng từ trước giống nhau tới điều tra, đang muốn giơ tay, đối phương lại thập phần khách khí nói. Quý lão bản, đi theo ta, lương đội trưởng liền ở bên trong. thành một đường hướng trong đi, quý trà chú ý tới không ít bất đồng. Từ trước trình phong ở nơi này khi, trung cư thủ về thập phần nghiêm ngặt, cơ hồ là tích thủy bất lậu, hiện tại lại rời rạc rất nhiều, chỉ là không khí nghiêm túc phương tiện cũng không có giảm bớt, loại cảm giác này. Tới rồi đặt chân tiến vào trong nhà liền càng thêm rõ ràng. Quý trà một chân mới bước vào trong nhà, mọi người tầm mắt cùng với lương cẩm thành bước chân liền đón đi lên. Ăn cơm trước đi, quý trà đem đồ vật phóng tới trên bàn, hắn nhìn chung quanh một vòng sâu thấp giọng dò hỏi Lương Cẩm Thành, bọn họ cũng không ăn cơm. Ân, Lương Cẩm Thành gật đầu, theo sau đối những người khác nói, đi trước nhà ăn ăn cơm, chưa nói xong sự tình một giờ sau tiếp tục. Mọi người nghe vậy đại đại thở dài, nhẹ nhõm một hơi, bồi vàng bước nhanh đi ra ngoài. Chương 87 trong phòng lập tức chỉ còn lại có quý trà cùng Lương Cẩm Thành. Mới vừa làm tốt cơm ta liền lấy lại đây, hiện tại còn nhiệt, quý trà đem đồ ăn phân trình ra tới, Lương Cẩm Thành đứng ở hắn bên người cùng hắn cùng nhau đồng thủ, chỗ nào còn nhìn đến vừa rồi cái kia không nói một lời lá, có thể làm người sợ hãi bộ dáng, sống thoát thoát như là thay đổi một người dường như. Lương Cẩm Thành từ quý trà phía sau vây quanh được hắn, đem đầu trôn nhập hắn cần cổ thật sâu mà hít một hơi. Ta đêm qua nhưng không tắm giữa, quý trà muốn đem hắn đẩy ra chút, Lương Cẩm Thành lại không muốn buông tay. Ta mặc sau mấy ngày cũng sẽ rất bận, buổi tối không nhất định có thể trở về. Lương Cẩm Thành nói, quý trà tỏ vẻ lý giải, hiện tại là cái dạng này, nông trường cũng vội, bất quá so với người bên này hẳn là còn hảo. ngươi buổi tối trụ đến nơi đây đến đây đi, Lương Cẩm Thành môi cò quá quý trà cổ, thân thể có chút nhiệt lên, nhìn. không thấy người ta làm công là muốn ở chỗ này. bất quá chúng ta không được trình phong chủ quá địa phương. mặt khác có một bộ hoàn toàn mới không ai chủ quá đã đang ở thu thập. hành quý trà lúc này mới yên tâm gật gật đầu. từ hôm nay buổi tối hắn liền mang theo chút rửa mặt đồ dùng ở tiến vào. mặt ngoài cũng có lý do chính đáng. rốt cuộc quý trà trong tay quảng nông trường cũng không xem như tiểu địa phương. vốn dĩ liền yêu cầu hảo hảo bảo hộ. hơn nữa quý trà ở thời gian một lâu phía dưới những cái đó pha chịu lương cẩm thành áp lực quăng lớn nhóm cũng đều cân nhắc ra tới chỉ cần quý trà ở lương cẩm thành tính tình liền không đến mức nhiều hư thế cho nên phía sau thông minh liền đều biết chọn quý trà ở thời điểm lại đây báo cáo công tác thời gian chuyển tiến tháng năm hạ tuần thời tiết từng ngày mắt thấy có mùa hè ý tứ trước đây bắt đầu chuẩn bị cải mai khô cũng đều phơi thành có thể chứa đựng làm độ Quý trà tính tính tháng 5 bên trong dư lại có thể sản xuất heo con, chàng đầy còn có bốn đầu. Vì thế cùng nhà ăn bên kia chào hỏi, nhường cho làm một đốn cải mai khô khấu thịt. Còn không đợi bán đâu, kia mùi hương liền từ nhà ăn trong phòng bếp truyền ra tới, gợi lên vô số người thèm chùng, dẫn tới một tiểu đội mới vừa thông qua xét duyệt tiến vào căn cứ, gần một năm không ăn qua cái gì thứ tốt nhân đạo đều đi không đặn. Trước kia còn Thái Bình thời điểm ta liền thích ăn cải mai khô khấu thịt. Dùng để thanh xào khổ qua cũng không tồi, mấy khối tử là có thể tiếp theo chén cơm, cũng. Không phải là, cái này mùi vị thật là làm người hận không thể hiện tại liền đi vào ăn cơm đi. Bên ngoài người tham ăn, bên trong đầu bếp cũng không chịu nổi, cũng ước gì hiện tại lập tức ăn cơm, chính mình cũng có thể nếm hai khẩu. Còn nếu là bởi vì đầu một đốn lại khó được có heo con ra lan giàu có, chầu này đồ ăn cùng cơm đều làm được sung túc. vừa đến ăn cơm thời điểm nghe tin nghe vị tới người hơi kém đem nhà ăn cấp tệ phá nếu là không có nói trước làm tốt dự đánh giá cùng chuẩn bị cuối cùng tới những người đó xác định vẫn chắc còn muốn cái gì đều mua không tuy rằng bên ngoài có tiếng gió đồn đại thành phố ép căn cứ điều kiện hậu đãi, nhưng bắt đầu không có vài người tin tưởng phía sau dần dần thật sự đói không đi súng lại sợ bị mặt khác tiểu bang phái khi dễ lúc này mới chậm rãi bắt đầu lại đây chạm vào vận khí Không nghĩ tới này thật đúng là cái bảo địa. Muốn nói tiếng vào căn cứ lâu như vậy, bình thường thành viên đối với trong căn cứ địa phương khác rất có phê. Bình kín đáo, nhưng là đối nông trường cùng nhà xưởng này, hai khối địa phương là tuyệt đối không có gì ý kiến. Đặc biệt là nông trường, kia địa phương nhiều liều mạng cấp bên ngoài người lòng ăn, hận không thể phân ra ba đầu sáu tay mọi người đều là xem ở trong mắt. càng không nói nông trường tiền lương đãi ngộ hậu đãi, có thể đi vào nông trường công tác ở bên ngoài đều có ba phần bạc diện, đại ra liên quan đối nông trường ấn tượng cũng liền càng thêm hảo. Bất quá cũng không nghĩ tới, vẫn luôn. Không có gì xung đột nông trường ở cuối tháng 5 còn nháo ra điểm không thoải mái tới. Muốn nói chuyện này cũng coi như là quý trà trước tiên đoán trước quá, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có. Phía trước phân phối sửa bò thời điểm một ít chính sách vốn dĩ chính là tạm thời tính, nông trường bên này sẽ đúng giờ kiểm tra, nếu đối phương đã không phù hợp lĩnh sữa bò tư cách vậy sẽ tùy thời hủy bỏ. Như vậy một lộng có hai cái gia đình đã bị si trừ đi ra ngoài. Cái này làm cho hai cái ra. Đình phi thường không cao hứng, chất vấn nông trường phương diện không có kết quả về sau. liền lén cùng không ít người oán giận nói nông trường đối bọn họ không công bằng đều là có hài tử gia đình như thế nào bọn họ liền trên đường bị loại bỏ mà thay người khác vân vân nói người nhiều, truyền bá tự nhiên cũng liền quản không hai ngày lọt vào quý trà lỗ tai hắn lập tức liền thật không vui nông trường đương nhiên làm không được tuyệt đối công bằng rất nhiều chính sách chỉ có thể ở tương đối công bằng hoàn cảnh hạ tiến hành này đó trước tiên đều là báo cho quá quy củ hiện tại dùng để cãi cọ lạ, có ý tứ gì? hắn cùng ngày liền nghĩ thông cáo đem sữa bò chính sách nhắc lại một lần, cái này chính sách ban ơn cho vốn dĩ chính là tân sinh còn không có cai sữa trẻ con là vô luận khi nào đều là xã hội quần thể trung yêu cầu đặc thù chiếu cố đối tượng này đây mọi người cũng không cảm thấy có cái gì thông cáo trung lại trực tiếp đem vòng tưởng không tuân thủ quy củ chiếm tiền nghi. Mấy nhà người xếp vào mua sắm sữa bò sổ đen, làm một ít thích dùng nháo tới đạt thành mục đích người lui bước không ít. Bởi vậy sự tình mới tính bình, phía sau không ai nói cái gì nữa. Trình phong tử vong không mấy tháng, căn cứ bất đồng đã bắt đầu biểu hiện ra ngoài. Hết thảy ở lương cẩm thành quy hoạch hạ có vẻ càng thêm có kế hoạch tính, căn cứ bên ngoài quy mô lại cơ hội phiên gấp đôi, nông trường trừ bỏ ở ban đầu trung tâm khu vực ngoại, hiện tại lại ra bên ngoài vây an toàn mảnh đất khuếch. chương một khối địa phương căn cứ là ở cùng cuộn không ngừng hấp dẫn dân cư vì giữ gìn căn cứ ổn định nông trường cũng đến muốn thành lần ra tăng quy mô ít nhất phải làm đến uy no căn cứ hiện có dân cư hạ còn có còn lại lúc này mới có thể hành như vậy xuống dưới ở 8 tháng sơ sắp tiến hành toàn dân đầu phiếu chi phiếu tuyển ra ai tới đưa người lãnh đạo cũng đã thực minh xác căn cứ tối cao chỉ huy vị trí phi lương Cẩm Thành mạc chút lương Cẩm Thành cùng quý trà một cái chủ ngoại Một cái chủ nội, nông trường tuy rằng nhọc lòng chỉ là ăn phương diện nhưng bởi vì này mấy tháng bắt đầu ổn định sản xuất lông thỏ lông gà việt mau linh tinh sản phẩm mà cùng một ít dệt loại công tác cũng có chút quan hệ. Bất quá quý trà tại đây phương diện hiểu biết không nhiều lắm mà bên ngoài lại có càng chuyên nghiệp nhân viên cho nên hắn quản lý vẫn là tương đối thiếu, nhiều chỉ đề cập đến tài liệu giao tiếp cùng với một ít mua sắm số lượng đích xác định thượng trước mắt quý trà đầu. Nhập tương đối có rất nhiều ngư nghiệp nuôi dưỡng. Trước đây liền phát hiện quá biến dị cá bột, hiện giờ này đó chính là quý trà trọng điểm quan sát cùng nghiên cứu đối tượng. Chỉ là ao cá bên kia vẫn luôn không tính phi thường an toàn, hiện giờ cũng không có thể rút ra nhân lực đối bên kia tiến hành tân kiến. Quý trà vội một ngày, cơm chiều thời điểm mới rút ra thời gian hồi nhà xưởng. Hiện tại hắn cùng lương cẩm thành phần lớn thời điểm đều ở tại trung cư khu, một tuần quý trà đại khái chỉ có. hai ngày là ở tại nhà xưởng. Bất quá chỉ cần có không, hắn đều sẽ trở về ăn cơm chiều. Bảy tháng đế thời tiết đã bắt đầu oi bức, đặc biệt là mặt thế về sau thời tiết tự hồ càng thêm cực đoan một ít. Hiện giờ ban ngày thời tiết đã có thể đạt tới 37-8 độ, có thể nói là thập phần gian nan. Trong căn cứ lão nhân không tính thiếu, trong đó có hai cái trong nhà nhi nữ đầy đủ hết, ngày thường không quá dùng làm việc, nhận thức quý trà bà ngoại về sau ngẫu nhiên liền sẽ lại đây xuyến môn nói chuyện. Phím, đêm hè buổi tối trong viện, điểm thượng một khoanh nhang mũi, mấy cái lão nhân ngồi ở ghế trên cầm quạt hương bồ chậm rãi lay động, trường hợp này quý trà nhìn phản phất giống như lạ, về tới mặt thế phía trước phi thường bình thường nông thôn ban đêm giống nhau, mà ngay cả mấy cái lão nhân lời nói đê đề đều thập phần bình dân. Tiểu quý lão bản năm nay vài tuổi A. 22 một tuổi, tuổi mụ 23. kia còn nhỏ, không nóng nảy, ai, lương đội trưởng hắn năm nay so tiểu quý lão bản đại đi, cẩm, thành nha, năm nay 26, quý trà đứng ở cách đó không xa chỉnh chính mình nạp điện trung scooter nghe thấy bọn họ chính thảo luận cái này, không khỏi dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, thật là tìm đối tượng đi, lão thái thái nâng lên thanh âm nói, lương đội trưởng điều kiện tốt như vậy, kia đến hảo hảo tìm a quý trà đối với scooter tơ trọc trọc trọc, tiếp tục yên lặng nghe Cẩm Thành điều kiện là hảo oa, bà ngoại gật đầu tán động, người bình thường hắn trướng mắt. Hiện tại Lương Cẩm Thành, loại này thân phận ở trong căn cứ đích xác tìm không ra cái thứ hai tới, ai không muốn cùng hắn thấu thành một đôi A. Ai, các ngươi người một nhà, Lương Đội trưởng bên kia có hay không động tỉnh gì? Chúng ta nơi đó cùng người nói, có mấy cái cô nương nhưng không tồi, Lương Đội trưởng thích cái dạng gì? Thích tóc đoản, lớn lên đẹp, đôi mắt muốn viên. Làn ra không cần nhiều bạch, bà ngoại nói được đạo lý rõ ràng. Quý trà ở bên cạnh nghe khó chịu, này như thế nào thật đúng là cấp giới thiệu a Bà ngoại, hắn từ trong bóng tối đi ra đánh gãy các nàng nói chuyện, ngươi nói cái này làm gì a cẩm thành chính hắn trong lòng hiểu rõ. Bà ngoại liếc hắn một cái, cười không nói chuyện. Nhưng thật ra mặt khác hai cái lão nhân ra thấy quý trà rất hăng hái, lôi kéo hắn hỏi, tiểu quý lão bản, ngươi thích cái dạng gì, nải nải cho ngươi tìm xem. Quý trà chính quận bách, bà ngoại cười đem lão bằng hữu tay tự quý trà trên người cầm súng dưới. Được rồi, các ngươi đều không vội sống, trà trà. Cùng cẩm thành sớm đều có đối tượng, không lo cái này. Bà ngoại như vậy vừa nói, quý trà ngây ngẩn cả người. Nguyên lai like bà ngoại đã sớm đã nhìn ra. Chương 88 ta vẫn luôn cho rằng bà ngoại kỳ thật không biết rõ lắm. Quý trà đem mang lại đây cơm chiều phóng tới trên bàn. Nhìn Lương Cẩm Thành ăn cơm, lại đem phía trước, ở nhà xưởng bên kia bà ngoại cùng mấy cái lão nhân đối thoại thuật lại một lần, cho hắn nghe. Lương Cẩm Thành đối này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn nói, như vậy kỳ. Thật cũng hảo, chúng ta tìm cái thời gian cùng bà ngoại đem lời nói ra, thế nào? Quý trà gật đầu, kết quả này so với hắn nguyên bản dự đánh giá muốn tốt hơn nhiều. Lo lắng đề phòng lâu như vậy, đột nhiên có thể thả lỏng lại, nhưng thật ra làm quý trà giống như có chút không thói quen. Thiên tài tờ mờ sáng, căn cứ cửa cũng đã bài nổi lên đồi ngủ. Toàn bộ Đông Nam vùng Duyên Hải trước mắt quy mô lớn nhất lại, nhất củng cố căn cứ chỉ có thành phố ép quý trà, bọn họ nơi cái này, tin tức dần dần. Truyền ra đi, thêm chi căn cứ cũng cố ý tuyên truyền, trăm cây ngàn đắng đến cậy nhờ lại đây người nối liền không dứt. Tại đây bên trong có một cái quần thể nhân số không dùng bỏ qua, cô Nhi. Bất luận bọn họ là thông qua cái gì con đường, ở ai dưới sự trợ giúp đi vào căn cứ trung, này đó cô Nhi từ trẻ con đến 12 tuổi dưới tuổi tác, tích lũy súng dưới cũng thu bất lão thiếu. mặc thế không thể so từ trước, chỉ cần có thể chính mình mổ một con đường sống, căn cứ cũng sẽ không chiếu cố quá nhiều. Trên cơ bản 15 tuổi trở lên hài tử liền phải chính mình tìm công tác cầu sinh. 12 tuổi đến 15 tuổi chi gian, sẽ bị an bài một ít gánh nặng tương đối nhẹ tập thể lao động, tỷ như nói là lựa đồ vật một loại. 12 tuổi dưới ẩm thực dừng chân đều có căn cứ phụ trách. Mới đầu rất dài một đoạn thời gian, trừ bỏ duy trì mọi người sinh kế, ai đều không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Tỉ như nói học tập giáo dục, tỷ như nói chữa bệnh đủ loại. Mà hiện giờ trong căn cứ ấm no đã, có bảo đảm, an toàn từ từ cũng dần dần đều đi lên quỹ đạo. Lại theo 8 tháng mặc Lương Cẩm Thành, thông qua đầu phiếu chính thức tiền nhiệm trở thành căn cứ tối cao lãnh đạo về sau, các loại trong kế hoạch sự tình lấy so trình phong, tại vì khi mau vài lần tốc độ bắt đầu quy hoạch tiến hành, giáo viên này một khối chất nghiệp chính thức bị phân chia ra tới, ở tin tức lan trước tiên bắt đầu chiêu mộ sàng chọn. Cái này làm cho rất nhiều ngay từ đầu chỉ có thể làm trọng lao động chân tay phần tử, trí thức cao hứng không thôi. Tiền lương đại ngộ không tội, lại còn có có thể làm hồi nghề chính, nhất thời nhưng thật ra không thiếu báo danh người. Quý trà biểu mùi chương cần cần vốn dĩ chính là làm giáo dục trẻ em, mặc thế tới nay vẫn luôn ở nhà xưởng bên trong hỗ trợ, hiện tại nghe thấy tin tức này cũng lập tức tham gia báo danh. Chuyện này không về quý trà quản, bất quá bởi vì trường học thiết chí địa điểm khoảng cách hai cái nhà ăn đều khá xa, cho nên yêu cầu gần đây mở một cái trường. học nhà ăn quý trại yêu cầu đi làm một ít có quan hệ với nông trường nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cùng giao tiếp mới tự mình đi nhìn một chuyến trước mắt tạm thời đem trường học giáo dục phân chia thành bốn khối nhà trẻ tiểu học sơ chung cao chung từ muốn mở trường học tin tức bị công bố ra tới về sau trong căn cứ không ít có hài tử ra trưởng đều rất đề bụng đi tin tức lan bên kia dò hỏi cũng không ít trường học các loại công việc cùng với muốn chuẩn bị đồ vật còn không ít vì thế tạm Định ở cuối tháng 9 mới mở ra, bất quá trước tiên báo danh đã bắt đầu, bất quá ngắn ngủn hai ngày tích lũy lên đã có 500 nhiều báo danh, trừ bỏ cô như ngoại, dư lại gia đình, ở giáo dục phương diện vẫn là yêu cầu trả giá trừ bỏ cơ bản mỗi người, đều có thể gánh nặng chút ít phí dùng ngoại, cũng chỉ có mỗi ngày tiền cơm, từ dân cư thống kê tới xem, vừa độ tuổi nhi đồng số lượng ở căn cứ nội chiếm so kỳ thật thật không khỏe mạnh, cho nên càng cần nữa hảo hảo bảo vệ lại tới. Phỏng chừng đến khai, giảng hẳn là sẽ có 700 người tả hữu mỗi ngày yêu cầu, ở trường học ăn một đốn cơm trưa, thái sắc cùng đại nhà ăn hẳn là phải có một chút khác nhau, phụ trách cùng quý trà câu thông trường học tạm thời người phụ trách là bộ đội, càng cần nữa chú trọng một chút dinh dưỡng bổ sung, bất quá cũng là tương đối, quá đặc thù hóa cũng không tốt, quý lão bạn thấy thế nào? Ấn, khác nhau là phải có, bốn dĩ nông trường bên kia kỳ thật cũng có không ít đồ ăn số lượng không nhiều lắm, nếu muốn cung ứng cấp. Hai cái đại nhà ăn bên kia cũng không đủ, phóng tới trường học nhà ăn bên này liền vừa lúc, ngày đầu tiên trước nhìn xem bọn học sinh ăn uống, có thể nhiều làm một chút, mặt sau liền có thể tương đối định lượng đưa lại đây. Quý trà một bên nói một bên đem trường học bên này các loại số liệu nhớ kỹ, chuẩn bị trở về thời điểm gặp được chương cần cần. Chương Cần Cần đã được đến nhà trẻ nhậm giáo tư cách, hai ngày này bên trong đều lại đây hỗ trợ các loại bố trí. Trường học là cái vỏ rỗng, liền. Phòng ở đều là gạch đỏ tân kiếm phòng ở, có thể nói là muốn cái gì không có gì. Không ít bên trong hiện tại có trang bị tất cả đều lá, trong khoảng thời gian này bên trong đi bên ngoài mấy cái trường học vơ vét trở về. Cũng may bên ngoài thế giới lại như thế nào loạn, trường học cũng không có gì người trở về đoạt, cũng không có gì hảo đoạt. Trừ bỏ phát hiện có chút thư viện thư bị người thiêu dùng để sửa ấm dùng để ngoại, như lại có thể sử dụng đồ vật vẫn là không ít. Như là bàn ghế, còn có dạy. Học dùng điện tử công cụ cũng dọn về tới không ít. Trước sau một bố trí thật đúng là rất giống một chuyện. Hai ngày này ngươi cũng vội thật sự đi. Chương Cần Cần cười, rõ ràng rất cao hứng, ta nơi này ngốc lâu rồi đều có một loại không có trải qua quá mặt thế cảm giác, quá tưởng trở lại giáo hài tự cái kia trạng thái. Đến lúc đó muốn đem tiểu siêu cũng tiếp nhận tới đi học Ta cũng cảm thấy như vậy hảo Quý trà gật đầu Bất quá cũng không nghĩ tới sớm như vậy là có thể đem này một khối Cấp làm lên Ta phía trước đều nghĩ tới nếu là bọn nhỏ đều không đi học Kia về sau phải làm sao bây giờ Mặc thế cứ việc là mặc thế Nhưng là ít nhất trong căn cứ nhân sinh sống đều có nhiệt tình Ở một cái có hy vọng trong hoàn cảnh Mỗi người đều ôm có thể trùng kiến sinh hoạt kỳ vọng Giáo dục cùng khai hóa là đem hết thảy hy vọng kéo dài đi xuống mồi lửa. Khi đến cuối tháng 9, trường học chính thức tổ chức, nông trường bên kia sinh sản cũng tiến vào một cái giai đoạn mới. Gà vịt thỏ sinh, sản đã tiến vào lưu trình, chung gà vịt xá thỏ xá đều xây dựng thêm không ngừng gấp đôi, đã cơ bản có thể thỏa mãn tương quan nhu cầu. Thịt heo phương diện phê lượng sản xuất tắc thoáng trầm một ít, bất quá thịt heo phương diện cũng đã so từ trước cung cấp hảo rất nhiều. Xúc vật nhóm lai giống cùng sinh sản tích lũy tháng ngày xuống dưới cân nhắc ra, tới kinh nghiệm, so sách vỡ thượng đơn thuần ngôn ngữ miêu tả muốn sinh động nhiều. Đến nỗi cây lương thực phương diện cũng làm tới rồi phong phú, đa dạng sinh sản. Trước kia phi thường bối rối quý trà hạt giống thoái hóa vấn đề, cũng lợi dụng cây nông nghiệp biến dị mà được đến giải quyết. Giống như rau xanh giống nhau, trên cơ bản các loại cây nông nghiệp đều xuất hiện hai loại biến dị. Chính diện biến dị đề cao sản lượng hoặc là ưu hóa miệng khô, mặt trái biến dị tắt làm rất nhiều thực vật bắt đầu có công kích tính, thậm chí có chút sẽ tạo thành chí mạng hậu quả. Này cũng làm nông trường cần thiết thời thời khắc khắc chú ý mỗi một đám. Cây lương thực sinh trưởng phát dục. Cũng may có một chút là chỉ cần chính diện biến dị thu hoạch cơ bản, liền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bị cảm nhiễm nguy hiểm, này cũng coi như là trong đó một cái chỗ tốt rồi. Quý trà trong kế hoạch thả súng cá bột bởi vì đường sông cực hạn, ở vài người công đào ra hồ nước còn chưa thế nào thấy hiệu quả, bất quá này dù sao cũng là hạng nhất trường kỳ đầu tư, quý trà cũng có chờ đợi nhẫn nại. Khai giảng ngày đầu tiên vì giám sát nhà ăn chuẩn bị, cũng vì hoàn thiện mặt sau nguyên liệu nấu ăn giao tiếp sự tình, quý trà chính mình đến trường học bên này nhà ăn xem xét các loại tình huống. Khai giảng ngày đầu tiên, tới đi học bọn học sinh rất nhiều vẫn là vẻ mặt mê man. chính bọn họ mang theo bộ đồ ăn đến nhà ăn, bởi vì là ăn cơm tiền đều là muốn khấu chính mình trong nhà tin tức điểm số, mặc dù nơi này nhà ăn giá hàng so đại nhà ăn, còn muốn tương đối tiền nghi một ít, nhưng là thịt đồ ăn vẫn là ít có người bỏ được điểm, này làm cho cuối cùng, thế nhưng dư như lại không ít thịt đồ ăn, còn muốn đại nhà ăn cơm chiều có thể tiêu hóa, bằng không này đại trời nóng còn muốn lãng phí. Trong căn cứ sở hữu thức ăn giá cả kỳ thật đều là đè nặng có thể duy trì căn cứ vận tác phí tổn tuyến tới định chế, hiện tại còn không có cái gì kiếm tiền đường sống, cho nên nói muốn đem thịt đồ ăn giá cả lại rơi chậm lại, cũng hoàn toàn không hiện thực, quý trà suốt đem tính toán, dứt khoát đem nhà ăn đồ ăn cấp sửa lại, toàn thịt đồ ăn giảm về mỗi ngày một đạo, nhưng là rất nhiều rau dưa bên trong gấp không ít thịt ti, giá cả cũng trung hòa không ít, cứ như vậy ngày hôm sau lại qua đi nhà ăn xem. Quả nhiên loại này có đồ ăn có thịt hợp thành bản doanh số thực hảo. Liên tiếp quan sát một tuần về sau, trường học nhà ăn tiêu hóa lượng cùng nhiệt tiêu thái sắc cũng liền minh bạch lên, nông trường bên kia các loại cung ứng cũng càng thêm thông thuận. Trong căn cứ các loại hạng mục công việc đều bắt đầu đâu vào đáy tiến hành, nguyên bản cho rằng vẫn luôn sẽ. Như vậy liên tục một đoạn thời gian, sở hữu dân chúng bình thường cơ hội đều quên mất ngoài giới thế giới như thế nào khi... S căn cứ đột nhiên thu được ngoài giới căn cứ tin tức C nền tảng lập quốc thân lớn như vậy Liên tính mặt thế tiến đến về sau đối dân cư mang đến hủy diệt tính đã kích Nhưng căn cứ tồn tại Không thể chỉ có thành phố S một cái đây là mỗi người khẳng định Chỉ là bên ngoài căn cứ hiện tại phát triển trở thành cái dạng gì Bọn họ ý đồ đến là địch là bạn Sẽ tạo thành cái dạng Vì kết quả không chỉ có dân chúng bình thường quan tâm Quý trà cũng phi thường quan tâm Hắn trải qua qua trước 10 năm mạc thế, biết bên ngoài lòng người khó dọ, vô luận như thế nào đều không thể đem đối phương trở thành đơn giản nhân vật. Nhất bảo hiểm phương pháp chính là dùng ác ý phỏng đoán đối phương ý đồ đến, nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù S căn cứ đã là lớn như vậy một cái căn cứ, ở gặp phải ngoài giới khi cũng tồn tại lo lắng âm thầm, căn cứ cùng ngoài giới giao, lưu đương nhiên không thể toàn chặt đứt lại như thế nào, nhân loại đều là xã hội tính động vật. Trong căn cứ hiện tại tuy rằng đã thực hiện cơ bản tự cấp tự túc chính là nói tỉ mỉ lên, chỗ trống còn rất nhiều. Như là hiện tại trong căn cứ muối, tuy rằng còn không có xuất hiện thiếu hiện tượng, nhưng là bên này một không có hầm muối, nhị còn không có dựa đến bờ biển, dùng hết về sau xuất hiện thiếu là tất nhiên sự tịnh. Chương 89 cũng không chỉ là muối, khắp nơi các mặt ép căn cứ đều có, dẫn thiếu địa phương. Quý trà vẫn luôn tưởng mở rộng ngư nghiệp nuôi dưỡng cũng, bởi vì thành phố ép bản thân không có như vậy, sản nghiệp mà tìm không thấy tương ứng kỹ thuật nhân viên mà có chút gác lại. Nếu muốn tinh tế hóa nuôi dưỡng, khiếm khuyết địa phương luôn là rất nhiều. Xe nền tảng lập quốc thân đất rộng của nhiều, ở hiện đại phát triển các thành thị lợi dụng tự thân ưu thế hình thành, lẫn nhau giao lưu internet, là một cái thật lớn quan hệ xã hội võng, cho nhau xúc tiến duy trì lẫn nhau, phát triển. Rất nhiều thành phố lớn bản thân ở kinh tế phát triển thượng có thật lớn ưu thế, nhưng là ở mặt thế tiến đến về sau thoát ly quanh thân thành chấn tài nguyên cung ứng, thêm người khẩu dày đặc tang thi hóa tình huống càng nghiêm trọng, ngược lại suy sụp đến so nông thôn càng nhanh chóng. Nguyên bản liên hệ chặt chẽ mạng lưới quan hệ lạc cũng bởi vì mặt thế tiến đến mà bị một đau chặt đứt, khiến cho các nguyên bản liên kết khu vực lại lần nữa trở thành độc lập cô đảo. Thành phố S ở mặc thế trước kia trên danh nghĩa bị gọi nhị tuyến thành thị Nhưng mà cùng một ít chân chính nhị tuyến thành phố lớn cũng không thể đánh đồng Duy nhất ưu điểm đại khái là địa lý vị trí ở vào bổn tỉnh ở giữa Giao thông thập phần tiện lợi Nguyên bản phát triển cũng lấy dân doanh công xưởng nhỏ là chủ Nhưng cũng không có đặc biệt xông ra hạng mục Bản thân tự nhiên tài nguyên cũng không đủ phong phú Quý trà đi theo cấp dưới ngồi xe Ở nông trường mấy khối quan trọng nơi sản sinh xoay sáng sớm thượng đem các loại số liệu kỷ lục xuống dưới, nhưng một buổi sáng cũng không thấy xong một nửa địa phương mắt thấy muốn tới giờ ăn cơm chưa quý trà cảm thấy ngày này lấy tới rùng đều cảm thấy căng thẳng vốn dĩ tính toán cơm chưa liền tùy tiện đối phó một đốn, ăn xong tiếp tục tuần tra, kết quả không nghĩ tới có vệ binh đi tìm tới quý tràng trưởng, lương đội trưởng bên kia thỉnh ngài một khối ăn cơm chưa đi quý trà cúi đầu kỷ lục số liệu ngươi cùng hắn nói ta liền không đi dựa chưa chính hắn ăn đi ta bên này vội thật sự giống như không chỉ là lương đội trưởng về bên tới gần một bước nói hôm nay buổi sáng bên ngoài tới vài người hình như là mặt khác căn cứ giữa chưa cùng nhau ăn cơm lương đội trưởng đặc biệt để cho ta tới tìm ngài phỏng chừng là có chuyện tưởng cùng ngài thương lượng quý trà trên tay bút lúc này mới ngừng lại hắn nghĩ nghĩ thành đi ở đâu ăn về bên nhếch miệng cười ngài hiện tại liền cùng ta đi thôi một lát liền ăn cơm lương đội Trưởng nói ở trong văn phòng ăn là được. Nói là văn phòng, kỳ thật chính là hiện tại Lương Cẩm thành chủ kia bộ trung cư, bên ngoài là bạn làm việc, phòng trong chính là cùng quý trà cùng nhau trụ phòng ngủ. Từ nông trường kỹ scooter qua đi đại khái hơn 10 phút, xuống xe khi quý trà hướng quanh mình nhìn thoáng qua, Lương Cẩm thành cửa phòng là đóng lại, cửa trừ bỏ đứng hai cái bình thường liền ở về bên ngoài, còn đứng mấy cái là mặt thả quần áo cũng cùng căn cứ nội bất đồng người. Đánh giá Chính là bên ngoài căn cứ tới người về bên giúp quý trà đẩy ra môn Bên trong đồ ăn hương lập tức liền truyền ra tới Quý trà bước chân ở cửa một đốn Quay đầu hỏi vệ binh Các ngươi ăn cơm không có Vệ binh nhóm lắc đầu Vậy mang theo mấy cái khách nhân cùng đi nhà ăn ăn một bữa cơm đi Lời nói là nói như vậy Đạo lý cũng nên là như thế này Chính là vô luận lạ Vệ binh vẫn là bên ngoài căn cứ Người đều không có một cái nhúc nhất Quý trà nghĩ nghĩ Minh Bạch Đây là hai bên đều sợ trong, phòng mặt sẽ có cái gì bất chắc, không dám tránh ra, hắn vì thế lại nói, tiểu trần, ngươi đi nhà ăn múc cơm đi, có cái vệ bên đáp ứng rồi, bước chân bay nhanh đến đi rồi, quý trà lúc này mới cất bước vào cửa, lương cẩm thành đi theo đứng lên, hướng về trong phòng ngồi hai người giới thiệu nói, đây là căn cứ phụ trách nông trường quản lý quý trà, trà trà, đây là kha thành lỗi cùng phùng hành, từ tê thì căn cứ tới, các ngươi hảo, ta là quý trà, quý trà cùng hai người chào hỏi, lại ở lương, cẩm thành bên người ngồi xuống, nhưng thật ra kha thành lỗi, cùng phùng hành không nghĩ tới nhìn qua nghiêm túc không hảo ở chung, thải rõ ràng là cái cao thủ lương cẩm thành sẽ ở nhìn thấy quý trà, về sau giống như xuân về hoa nở, còn quan nhân kêu trà trà, bọn họ trong nháy mắt ngay người bị quý trà thu ở đáy mắt, hắn theo sau mới phản ứng lại đây bọn họ hai người vì cái gì có như vậy, phản ứng, vừa rồi lương cẩm thành kêu hắn trà trà tới, Nhưng loại này thời điểm quý trà trừ bỏ trong lòng có Chút thẹn thùng, mặt ngoài cũng không dám nói cái gì Chỉ có thể thoáng quay đầu đi dùng khóe mắt nhìn thoáng qua Lương Cẩm Thành Ý bảo hắn trước mặt ngoài nhân hơi chút thu liễm một ít Trên bàn bãi đơn giản thái sắc Kỳ thật so với bọn hắn ngày thường ăn còn muốn kém một ít Không biết có phải hay không Lương Cẩm Thành cố ý ăn bài Bất quá dù vậy, Kha Thành lỗi cùng phùng hành kinh ngạc cũng khó có thể che giấu Thành phố S căn cứ phát triển so với bọn hắn mong muốn bên trong tốt hơn quá, nhiều. Tê thị căn cứ ở vào vùng Duyên Hải, luôn luôn lấy ngư nghiệp là chủ, nhưng là thích hợp dùng để nông nghiệp reo trồng mà tương đối thiếu, nguyên bản lấy nông nghiệp mà sống người cũng ít, càng không nói các loại súc vật nuôi dưỡng nghiệp. Mặc thế tiến đến về sau, Tê thị căn cứ tuy rằng phát triển cũng không tồi, nhưng là xa xa không có so được với thành phố S căn cứ. Ít nhất đương kha thành lỗi cùng phùng hành tiến vào ép căn cứ thời điểm, hoàn toàn bị căn cứ nội các hạng có quy hoạch kiến, chúc cùng với bình thường bình dân tinh thần diện mạo xúc động. Bọn họ bổn ý là lại đây hiểu biết một chút chung quanh khu vực phát triển, ở đi vào thành phố ép phía trước cũng đi qua mấy cái tiểu căn cứ, bốn dĩ cho rằng T thì căn cứ xem như phát triển đến không tồi, không nghĩ tới vẫn là gặp sư phụ, T thì căn cứ thiếu không ít đồ vật. Đầu tiên chính là bọn họ bên kia quyết thiếu lương thực chính, đây là lập tức yêu cầu giải quyết trọng trung trì trọng. Lần này nếu được đến cùng thành phố S căng, cứ tối cao chỉ huy ngồi xuống ăn cơm nói chuyện phím cơ hội, Kha Thành lỗi cùng phùng hành tự nhiên sẽ không không đề cập tới cái này. Quý trà cũng biết tê thì căn cứ, từ đời trước mặt thế kinh nghiệm tới xem. T thì căn cứ cũng là cái thập phần có cạnh tranh lực căn cứ, bất quá lúc ấy thành phố S căn cứ cùng T thì căn cứ giao lưu muốn so hiện tại, càng vãng mấy năm. Lúc ấy T thì đã cùng khác căn cứ hợp tác giải quyết lương thực vấn đề, thành phố S mặt sau lại cùng bọn họ tiếp xúc liền ít đi rất nhiều ưu thế. T thì không chỉ có không thiếu muối, quanh thân vùng núi còn có không ít kim loại tài nguyên, nguyên bản lấy quảng tràn các loại thiết bị đều là có sẵn, trọng nhặt lên tới sẽ không quá khó. Nếu có thể hiện tại liền cùng T thì đạt thành hợp tác, không chỉ có có thể thừa dịp bọn họ hiện giờ khuyết thiếu cân lượng, vì chính mình căn cứ tranh thủ đến lớn, hơn nữa lợi nhuận, còn có thể đồng thời trả giá càng tiểu nhân phí tổn. Đồng thời quý trà còn nghĩ tới chính mình gần nhất chính đâu. Đầu một vấn đề, nuôi cá kỹ thuật nhân viên. Thành phố S không có gì chuyên nghiệp nuôi cá, T thì nhưng nhiều A, nếu thật sự có thể đạt thành hợp tác. Đến lúc đó làm tê thì tạm thời vái mấy cái có kỹ thuật nhân viên lại đây, như vậy quý trà đau đầu vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Ở giải quyết chính chúng ta căn cứ đồ ăn tiền đề hạ, chúng ta có thể cung cấp một bộ phận lương thực sản xuất, quý trà đối nông trường có thể sản xuất nhiều ít lương thực trong lòng rất rõ ràng, hiện giờ bên. Trong căn cứ lương thực sinh sản cùng với cơ bản tới rồi không cần sầu giai đoạn. hơn nữa ở cái này cơ sở thượng hắn còn ở quy hoạch sáng lập mặt khác gieo trồng khu vực đến lúc đó xuất khẩu một bộ phận cũng không khó khăn bất quá không chỉ là muối loại dư lại ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp một ít kỹ thuật trao đổi nhân viên có thể xúc tiến hai cái căn cứ tiến bộ phát triển mặt khác ta biết tê thì kim loại tài nguyên thực phong phú ta cũng hy vọng tại đây phương diện chúng ta có thể đạt thành liên tục hợp tác Kha Thành lỗi cùng Phùng hành không nghĩ tới lương cẩm thành không trước nói lời nói, mà là quý trà trước mở miệng nói một trường xuyến. Mặt khác đều hảo thuyết, bất quá kim loại khai thác này một khối, thật không dám giấu giếm, Kha Thành lỗi nói, trước mắt chúng ta cũng còn không có một lần nữa mở ra phương diện này công tác, vẫn là lấy căn cứ cơ sở phát triển là chủ. Này đảo cũng thật hảo lý giải, rốt cuộc nếu liền ấm no đều không có hoàn toàn giải quyết. Ai đều sẽ không có tinh lực đi cố kỳ này ở ngoài đồ vật. Thêm chi tê thì căn cứ dân cư chỉ có 5.000 người, xa xa so ra kém thành phố S căn cứ hơn hai vạn, cũng rất khó phân ra nhân thủ đi quảng quảng mỏ. Cái này không là vấn đề. Lương Cẩm Thành nói, chúng ta bên này có thể cung cấp lương thực, kim loại quặng bên kia có thể hai cái căn cứ hợp tác khai thác, thải ra khoáng sản lại tiến hành phân phối. Đây cũng là một cái biện pháp giải quyết. Tương so với hiện tại còn nhìn không tới các loại, khoáng sản, lương thực đối với t thì căn cứ tới nói mới là trọng trung trì trọng Kha Thành lỗi cùng Phùng Hành cơ hồ là không chút do dự đáp ứng rồi Phùng Hành lại nghĩ tới vừa rồi quý trà nói kỹ thuật nhân viên liền hỏi, không biết quý tràng trưởng vừa rồi nhắc tới kỹ thuật nhân viên là phương diện kia đâu ta hy vọng, từ quý căn cứ mượn mấy cái hiểu được ngư nghiệp nuôi dưỡng kỹ thuật nhân viên, đồng thời nếu các ngươi có cái gì yêu cầu, cũng có thể đưa ra các ngươi yêu cầu kỹ thuật nhân Viên, nếu chúng ta căn cứ có thể cung cấp trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực duy trì. Quý trà nói, muốn nói điều tạm kỹ thuật nhân viên, tê thì trước mắt cũng không có gì hảo từ thành phố ép mượn đi. Rốt cuộc lại nói tiếp ngay cả nhất yêu cầu nông nghiệp kỹ thuật nhân viên, bọn họ bên kia cũng cơ bản là dâu ria, bởi vì căn bản không có cái kia bẩm sinh rêu trồng điều kiện. Thành phố S cùng T thì ước chừng là 4 cái giờ xe trình, tuy rằng lộ trình không xa nhưng là đường xá nguy hiểm, bởi vì trung gian có một mảnh bốn mặt kệ khu vực còn tồn số lượng không nhỏ cương thi. Hiện giờ cơ bản đạt thành hiệp nghị về sau, hai bên cũng tán đồng sẽ đối con đường này, thường tăng thi làm nhất định khống chế cùng xử lý, ít nhất sẽ không làm chúng nó ảnh hưởng đến hai bên tài nguyên vận chuyển. Quý trại nhớ rõ mặt thế tiếng, đến phía trước chính mình xem qua không ít đồng loại đề tài TV điện ảnh, thậm chí Âu Mỹ trò chơi cũng có không ít lấy mặt thế vì bối cảnh. Lấy trò chơi tới nói, xe quốc vọng. Hữu cùng nước ngoài người chơi lớn nhất bất động chính là, mặc dù ở tận thế hoàn cảnh hạ, mặc dù trò chơi chủ đề cơ bản chính là ai đều đừng tin, bọn họ như cũ có thể ở cho nhau cạnh tranh giết hại lẫn nhau hoàn cảnh chung chung lẫn nhau tín nhiệm, dùng đoàn kết cùng cùng huyết mạch tín nhiệm kết thành trận doanh. Vẫn luôn ở vào cô đảo bên trong căn cứ hiện giờ, cũng bắt đầu cùng bên ngoài có liên kết, cho nhau lấy thừa bộ thiếu cùng nhau phát triển. Liên tính là mạc thế, hoặc muộn hoặc sớm cũng. sẽ làm người thấy hy vọng quang một lần nữa bốc cháy lên. Chương 90 sự tình nếu đã nói định rồi, kế tiếp liền phải đầu nhập hợp tác. Lần này gặp mặt hoàn thành thương thảo kết quả, đối với T căn cứ cùng S căn cứ hai bên đều là có lợi, Kha thành lỗi cùng phùng hành ở S căn cứ ở hai ngày, ngày thứ ba ban ngày liền sốt ruột phản hồi, không nghĩ tới trước khi đi còn cư dân tìm được bọn họ. Thật cũng không phải cái gì phức tạp tình huống, thành phố S cùng T thì nguyên bản chính là cùng cái tỉnh. cách xa nhau không tính quá xa huynh để thành thị, hai cái khu vực ở mặt thế phía trước liền cho nhau lui tới thường xuyên, có cái thân thích có cái bằng hữu ở đàn kia cũng nhiều đi lúc này tìm được Kha Thành lỗi cùng phùng hành cư dân là một vị lão giả, hắn có cái gã đến tê thì mùi mùi, muốn thác bọn họ mang cái tin hỗ trợ nhìn xem người còn ở đây không, nếu nếu là còn ở, thỉnh cầu lãnh đạo nhóm có thể làm người mang lời nhắn cho ta cảm ơn, cảm ơn Kha Thành lỗi cùng phùng hành đem tin Tiếp nhận đi, Kha thành lỗi mở miệng, đại ra, Việc này chúng ta cũng bảo đảm không được, Tê thì căn cứ dân cư không tính nhiều, Ngài người muốn tìm không nhất định ở trong căn cứ đâu. Không có việc gì, lão nhân xua xua tay, Ta chính là đồ cái tâm an, Nếu có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy, Đầu năm nay ta cũng không bắt buộc cái gì. Lão nhân trong lòng tồn nhớ mong, Người nhà của hắn đã sớm ở tan thi tập kích trung chết đi, Duy nhất dư lại có huyết mạch, Quan hệ cũng chỉ có cái này. mùi mùi hắn là ép căn cứ nguyên trụ dân trong nhà ở vẫn là nguyên lai like kia bộ tổ phòng hiện tại một người làm làm việc tránh điểm tin tức số cũng có thể quá đến rất thoải mái hắn biết t căn cứ sinh hoạt điều kiện so ra kém ép căn cứ cũng liền tính toán vạn nhất có thể may mắn đem chính mình mùi mùi tìm trở về cũng không cần làm người trong nhà ở bên ngoài chịu khổ kha thành lỗi cùng phùng hành thấy thế đem chuyện này đáp ứng rồi xuống dưới rồi sau đó khởi hành phản hồi t căn cứ Bọn họ đi lên cùng quý trà nói tốt, trở về đại khái chuẩn bị cái hai ngày tạ hữu, liền sẽ dựa theo ước định đem người cùng hàng hóa đưa lại đây, mà bọn họ lần này trở về trước mang một phần ba lương thực trở về, dư lại liền chờ bọn họ người tới về sau lại lấy. Quý trà thật cao hứng, hai ngày này xoa tay hầm hè liền chờ tê thị tương quan kỹ thuật nhân viên lại đây, nghỉ ngơi cá chàng cấp thành quy mô làm lên, do đó chính thức kéo toàn bộ nuôi dưỡng xích vận tác, liên tính ở thời kỳ hòa bình dự trữ lương đều là thập phần quan trọng đồ vật cạn đừng nói ở như vậy bên ngoài tăng thì tai họa ngầm không có giải quyết mỗi người ấm no mới đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến không lâu thời điểm nhiều tồn lương xin sẵn hảo lương thực mới là trọng trung chi trọng vô luận khi nào đều sẽ không bị thay đổi hai ngày về sau tê thì quả nhiên lại tới nửa đoàn xe quý trà yêu cầu kỹ thuật nhân viên cũng lại đây tới hai cái nói tốt là hai cái kỹ thuật nhân viên tạm thời đều lại đây Đã đến giờ phải đi về, nhưng kỳ thật thời gian thượng cũng không có cái gì phi thường nghiêm khắc quy định, rốt cuộc tê thì bên kia thiếu gì đều sẽ không thiếu sẽ nuôi cá. Người nếu tới, vậy đầu nhập sinh sản, chuyện này sớm một ngày hảo một ngày. Muốn tăng lớn nuôi dưỡng đầu tiên yêu cầu giải quyết chính là, trong nước dung oxy lượng vấn đề, trong nước dưỡng khí không đủ sẽ thật ảnh hưởng cá sinh trưởng, nước chảy nuôi dưỡng bầy cá mật độ có thể so hồ nước nuôi dưỡng lớn hơn nhiều, hiện tại mấu chốt chính là muốn xem. Phương diện này như thế nào lộng? Bất quá đạo lý là một cái, hiện thực lại là một cái. Lý luận thường nói về tới đơn giản dễ hành sự tình, đặt ở hiện giờ hoàn cảnh hạ liền có vẻ khó khăn thật mạnh. ép căn cứ ngoài có lưu động nguồn nước, nhưng là hiện giờ ngay cả căn cứ nội dung để uống nước riếng, đều yêu cầu tiếp thu mỗi ngày kiểm tra đo lường mới có thể bảo đảm dùng, để uống an toàn, cạn đừng nói phần ngoài con sông không biết trải qua nhiều ít khu vực, nội bộ sẽ mang theo nhiều ít không biết. Virus này cơ bản đều là vô pháp khống chế. Hơn nữa virus vẫn là tiếp theo, lưu động nguồn nước nếu mang theo cái gì biến dị sâu giống loại, cũng thế tất sẽ đối nuôi dưỡng khu nội cá bột tạo thành uy hiếp. Quý trà cùng vài vị kỹ thuật nhân viên liền phương diện này tiến hành rồi một buổi chưa thảo luận, bất quá trừ bỏ, liền trước mắt đã có phong bế hồ nước nuôi dưỡng phương diện một ít kỹ thuật cải tiến, đối với như thế nào xử lý lưu động trong nước nuôi dưỡng như cũ không có định luận. Thế cho. Nên quý trà buổi tối ngủ thời điểm Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên Lương Cẩm Thành xử lý xong công vụ trở về Nguyên bản cho rằng quý trà đã sớm ngủ rồi Không nghĩ tới hắn còn nằm ở đàn kia bánh nướng ác chảo Vì thế dứt khoát đêm trong phòng đèn cấp vặn ra Đang đợi ta sao Hai người ban ngày đều vội Trừ bỏ buổi tối cùng giường ngủ, giữa trưa ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm, gần nhất trong khoảng thời gian này cơ bản không có có thể gặp mặt. Thời điểm, quý trà bị cường quan kích thích, vội vàng che lại chính mình đôi mắt, nói ra nói thật phần không có tình thú, ta suy nghĩ nuôi cả chuyện này đâu. Lương Cẩm Thành ở mép giường ngồi xuống, vừa muốn cười đã bị hắn những lời này cấp ngừng. Hắn cúi người áp qua đi, đem quý trà bao phủ tại thân hạ. Nguồn sáng bị ngăn trở, quý trà đem che lại đôi mắt tay cầm hạ, hắn xê dịch đầu, nhíu mày vẫn là sầu, mặt sau hai ngày còn không có nghỉ ngơi thời điểm, nhưng hiện tại là ngươi muốn nghỉ, ngơi thời điểm, lương cẩm thành cường thế mà đem hắn cấp ấn tới rồi giường bên trong, quần áo quần cũng lập tức bị ném tới dưới giường nghỉ ngơi, Ngươi này không phải làm ta nghỉ ngơi, quý trà hàm hồ mà nói, mặt sau nửa câu tắc bị lương cẩm thành trắng ở trong cổ họng, một đêm qua đi. Lương Cẩm Thành dậy sớm ra cửa, chuyện thứ nhất chính là dặn dò cửa về bên nói, cho nuôi cá chàng bên kia kỹ thuật nhân viên hôm nay buổi sáng nghỉ. Về bên lĩnh mệnh đi xuống. Lương Cẩm Thành tắt tự mình đi. Nhà ăn mua cơm sáng về đến nhà. Quý trà hai ngày này vội đến chân không chạm đất, hơn nữa thiên mau lượng mới ngủ, hôm nay một hơi ngủ tới rồi giữa chưa mới tỉnh. Đối với buổi sáng liền Lương Cẩm Thành tay uống qua cháo đều đã đã quên, Bất quá sung túc nghĩ ngơi hiển nhiên là có tác dụng, quý trà khó được cảm thấy thần thanh khí sản, thảo luận khởi năng đề tới cũng rõ ràng ý nghĩ rõ ràng không ít. Chúng ta hiện tại đỉnh đầu có hai loại cá, một loại là biến gì quá, một loại là không có biến gì quá, biến gì quá cá sức chống cư sẽ càng cường, cũng bởi vì biến gì quá mà không sợ biến dị lây bệnh nguyên, nếu có thể đem lưu động đường sông tiến hành quảng khống, thành đoạn quản lý có thể hay không hảo một chút, như thế nào phân đoạn? Quý trà nghĩ nghĩ nói, dùng nhất định võng mắt võng tới phân đoạn con sông, mỗi đoạn bên trong dưỡng bất đồng cá, dựa theo cá thuộc tính bất đồng tới an bài mỗi đoạn dưỡng cái gì cá, ở con sông nhất bên ngoài thiết chí nhất định lọc hệ thống đạt tới lửa dớt đường sông bên trong khả năng có lây bệnh nguyên, như là tăng thi nhân loại cùng tăng thi động vật, như thế có thể bất quá công trình lượng có thể hay không có điểm lớn, Hiện tại chúng ta sợ không phải công trình lượng đại, sợ chính là không có cách nào giải quyết vấn đề. Quý trà nói, bất quá cái này chỉ là một cái bước đầu thiết tưởng, cũng không phải kết quả cuối cùng, cuối cùng như thế nào thực hành vẫn, là muốn đại ra liền thực tế tình huống tới lại thảo luận. Hơn nữa ở chân chính, bắt đầu phân đoạn con sông hoặc là, bất luận cái gì đối đường sông tiến hành cải tạo hành động phía trước, đầu tiên phải làm chính là bảo đảm căn cứ bên ngoài an toàn. Đường sông khu vực cũng không hoàn toàn ở căn cứ tường vây trong vòng, rốt cuộc lưu động đường sông cũng không phong bế, đem chi về, đến tường vây trong vòng liền sẽ ngoài thành ngoài giới tiến vào trong đó một cái con đường, thật dễ dàng sẽ bị lợi dụng. Nhưng là hiện tại nếu phải đối đường sông tiến hành sử dụng, thế tất sẽ ra, tăng bên ngoài nhân viên công tác số lượng mà an toàn cần thiết là để nhất vị. Chỉ cần ở bên ngoài trang bị thêm trạm gác là được, chạm gác bên cạnh thành lập một ít có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi điểm. Đồng thời an bài một ít binh lực bên ngoài phòng thủ tuần tra Lương Cẩm Thành đảo cảm thấy này không là vấn đề Đường sông bờ bên kia vốn dĩ cũng liền ở căn cứ xây dựng thêm quy hoạch chung. Này đó chạm gác về sau cũng không chỉ có dùng cho đường sông nuôi dưỡng phương diện này Sẽ không tạo